Công việc của Triều Dương bận rộn, mấy ngày hôm trước anh cố ý mang công việc về nhà vì muốn ở bên cạnh cô. Sau đó cô lại gây thêm phiền phức cho anh, nên không cho anh làm như vậy. Nhưng anh lại không yên tâm để cô một người ở nhà nên đã gọi Tiêu Tiêu và An Kỳ đến. Cô nhìn thấy được sự lo lắng của bọn họ. Nếu cô tiếp tục để cho bọn họ lo lắng Thì thật sự cũng rất ái nái Người đã chết rồi Mọi chuyện cũng đã qua Ngày tháng vẫn trôi qua Cô cười gật đầu Được, chúng ta đi dạo phố Tống An Kỳ và ứng tiêu tiêu Nghe cô đồng ý thì thở phào Trên mặt nở nụ cười Ba người đi tới đường phố Náo nhiệt nhất Bắc Ninh Hai bên đường là cửa hàng nổi tiếng Tuy rằng nói muốn đi dạo phố Nhưng ba người không hề có hứng thú Đi ra cửa hàng này Lại qua cửa hàng khác nhưng lại không đi vào cửa hàng nào. Đúng là xứng với cái tên đi dạo phố. Hay là chúng ta tìm một quán cà phê, ngồi tâm sự đi. Ứng tiêu tiêu cảm thấy bọn họ cứ đi lang thang không có mục đích, cũng không phải là cách hay. Nên đã đề nghị nói. Vì thế ba người tùy tiện, tìm một quán cà phê sau đó đi vào. Bọn họ ngồi xuống gần cửa sổ. Ba người chọn cà phê mình thích và bánh kem. Trong lúc chờ đợi, Ứng tiêu tiêu lấy điện thoại mở camera, sau đó cười nói, Nào, chúng ta cùng chụp hình. Tôi sẽ đăng lên mạng. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ nhìn nhau, bất đắc dĩ đến gần, ba cái đầu chụm lại, tách một tiếng đã chụp xong. Chúng ta thật là xinh đẹp. Ứng Tiêu Tiêu nhìn ảnh chụp vừa tán thưởng. Tống An Kỳ nghe xong nhịn không được bật cười. Tiêu Tiêu, cậu vẫn luôn tự luyến như thế, sao thế không được hay sao? Ứng Tiêu Tiêu tức giận liếc cô ấy một cái, sau đó mới nói: Chúng ta vốn rất đẹp, tớ chỉ nói thật thôi. đúng là nói thật. Đường Ngọc Sở gật đầu phụ họa. Ngọc Sở tốt nhất, Ứng Tiêu Tiêu đưa tay ôm vai Đường Ngọc Sở, đưa đầu lên vai cô, thể hiện sự thân mật. Tống An Kỳ bất đắc dĩ cười lắc đầu, cô cầm nước uống một ngụm, tầm mắt nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ sát đất. Trong lúc lơ đáng, cô thấy ở trong đám người có hai cái bóng người quen thuộc. Cô nhíu mày, đặt ly xuống dưới, quay đầu tập trung nhìn kỹ. Khi mà cô nhìn thấy rõ hai người kia thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Bên này Ứng Tiêu Tiêu vừa bấm điện thoại vừa nói: Ngọc Sở tớ sẽ chỉnh xấu cho An Kỳ. Dù sao thì cậu ấy cũng không cảm thấy mình đẹp. Đường Ngọc Sở đến gần nhìn cô ấy thật sự chỉnh xấu An Kỳ thì xì một tiếng bật cười. Cô cầm điện thoại của cô ấy. An Kỳ, cậu xem đi, cậu thật là xấu. Đường Ngọc Sở cầm điện thoại muốn cho tống An Kỳ xem lại, lại phát hiện cô ấy nhìn chằm chằm qua cửa sổ sát đất, sắc mặt không tốt lắm. Vì thế cô nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Con người của cô đột nhiên co lại, không phải là từ dục sao? Vậy người phụ nữ ở bên cạnh anh ta là ai? Bởi vì thẩm tử dục đã đồng ý với hứa tâm tính sẽ là ăn cơm với cô ta. Cho nên hôm nay anh ta thật sự bớt thời gian ăn cơm với cô ta. Sau khi mà ăn cơm xong thì cô ta lại muốn anh ta đi dạo phố với mình. Nói thật, anh ta và an Kỳ hẹn hò một thời gian. Nhưng mà anh ta vẫn là chưa dạo phố với an Kỳ. Lúc đầu anh ta không đồng ý hứa tâm tính đau khổ cầu xin. Anh ta vẫn là đồng ý. Trái ngược với hứa tâm tính... Bừng bừng khí thế, đi dạo từng cửa hàng, thầm tự dục có chút mất tập trung. Lúc đầu anh ta muốn ăn cơm với tâm tính xong thì sẽ đưa cô ta về nhà, sau đó đi tìm an kỳ. Nhưng mà hiện tại đi dạo phố cũng không biết đến khi nào. Anh ta đưa tay nhìn đồng hồ, trên mặt tuấn tú càng thêm không kiên nhẫn. Anh ba, cửa hàng quần áo kia có vẻ là không tệ, chúng ta đi qua xem đi. Hứa tâm tính đám chìm trong chuyện anh ta, đồng ý đi với mình nên là đã xem nhẹ sự mất kiên nhẫn của anh ta. Cô kéo tay anh ta, "Anh ba, chúng ta đi qua đó đi." Thẩm Tử Dục hơi cúi mắt xuống, tầm mắt dừng ở trên bàn tay đang kéo mình, sau đó không giấu vết mà rút tay lại, cười nhạt nói, "Anh không đi với em được." Anh ta nói xong thì lấy ví tiền ra, rút ra một tấm thẻ đưa cho cô ta, "Em thích thì mua, anh thanh toán." Hứa Tâm Tính nhìn lướt qua tấm thẻ, hai tay ở bên hông nắm chặt rồi buông ra, đưa tay nhận thẻ. Cô ta nhoèn miệng cười. Anh ba, em sẽ thông báo khách sáo Em cứ mua đi. Thầm tự dục sờ đầu cô ta. Sau đó tạm biệt rồi rời đi trước. Hứa tâm tĩnh nhìn dáng vẻ anh ta rời đi. Dần biến mất trong đám người. Thì cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay. Khóe môi cong lên mỉa mai. Cô ta không phải là muốn một tấm thẻ lạnh như băng như thế. Mà là anh ta đi với mình. Anh ta rời đi. Cô ta cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo. Cô ta đi đến đầu phố. Định đi qua đường lớn ở bên kia Đón xe taxi Cô ta vừa ngước mắt thì thấy người ngồi bên cửa sổ Trong quán cà phê đối diện Đôi lông mày liền nhếch lên Nụ cười mỉa mai càng sâu Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế chứ Sao tự dục lại đi với cô ta Ứng tiêu tiêu nhìn hai người đường ngọc sở Nhìn ra ngoài Thì cô ấy cũng nhìn theo Lúc cô ấy nhìn thấy thẩm tự dục Và hứa tâm tính thì kinh ngạc mở to mắt Cô ta là ai Đường ngọc sở quay đầu hỏi cô ấy Hứa tâm tính vợ chưa cưới của thẩm tử dục. Đáp án này làm cho đường Ngọc Sở rất kinh ngạc. Cô lo lắng nhìn về phía tống An Kỳ, lại thấy cô ấy rất bình tĩnh, làm cho người khác không nhìn ra suy nghĩ của chính mình. Sau đó cô tiếp tục nhìn về, phía nam nữ đang nói chuyện ở đường phố đối diện. Bởi vì quá cách xa nên chỉ có thể để cho thẩm tử dục nói gì đó với hứa tâm tính sau đó rời đi. Sau đó hứa tâm tính đang chuẩn bị đi qua thì phát hiện bọn họ Đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ một lúc lâu Sau đó mới đi qua đường lớn Đi vào quán cà phê Mẹ nó không lẽ cô ta muốn đến tìm chúng ta sao Ưng tiêu tiêu không thể tin được Nhìn hai người đường ngọc sở Đường ngọc sở nhíu mày lại Có lẽ quả nhiên Hứa tâm tính thật sự đi tới trước mặt bọn họ Nở nụ cười hiền lành Xin chào Lúc mà đường ngọc sở cũng chưa gặp qua hứa tâm tính Chỉ nghe được hai người bạn tốt nhắc tới Mà bọn họ miêu tả hứa tâm tính là Bề ngoài bình thường, nhìn ngây thơ vô hại, nhưng mà lòng dạ rất sâu. Cô thật sự nhìn thái người thật mới có một cảm giác khác. Bề ngoài bình thường là thật, nhưng mà nụ cười trên mặt vô cùng chân thành hiền lành, không nhìn ra được lòng dạ mưu mô. Hứa Tâm Tĩnh, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức chào hỏi nhau. Ứng Thiêu Thiêu cười lạnh, vẻ mặt đầy mỉa mai. Trên mặt Hứa Tâm Tĩnh lộ ra sự xấu hổ, cô ta cười cười, đúng là không thân thiết. Tống Hàn Kỳ nhìn thấy thầm tư dục và Hứa Tâm Tĩnh đi với nhau. Thì trong lòng đã sớm gợn sóng mãnh liệt Nhưng cô không muốn bạn tốt lo lắng Cố gắng bình tĩnh Cô ấy cầm ly nước uống Từ đầu đến cuối không nhìn hứa tâm tính lấy một cái Đường Ngọc Sở là bạn tốt của cô ấy Nên nhìn ra suy nghĩ của cô ấy Rõ ràng trong lòng khó chịu đến chết Nhưng lại giả vờ không thèm để ý Nhẹ nhàng như mây gió Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ giật giật khóe miệng Sau đó giả vờ mở miệng hỏi Cô hứa từ dục về rồi sao Hay là đi đâu Anh ấy đã về trước Hứa Tâm Tính cười đáp, anh ấy đưa tôi đi dạo phố, nhưng một người đàn ông không thích dạo phố nên là đi về trước. Cô ta nói lời này thì trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt, rất tự nhiên. Đi về trước rồi à? Đường học trò có chút đáng tiếc cong bôi. Tôi vốn định nói với cậu ta là đưa An Kỳ về nhà. Hứa Tâm Tính cười, tôi đoán anh về trước là vì muốn tôi đến tìm cô Tống. Hứa Tâm Tính nhìn về phía Tống An Kỳ, khóe miệng càng sâu hơn. Cô Tống hay là cô gọi điện thoại cho ba của tôi? Nói cô ấy quay lại đón cô. Tống An Kỳ nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn cô ta một cái. Không cần cô hứa lo lắng. Giọng điệu bình tĩnh, không mang theo một chút gợn sóng. Nụ cười trên mặt hứa tâm tĩnh cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Cô Tống, lúc trước là tôi không đúng, hy vọng cô có thể bao dung tha thứ cho tôi. Tống An Kỳ kinh ngạc mở to mắt. Không thể mà tin được cô ta lại xin lỗi chuyện lúc trước. Còn sự tha thứ, chuyện này có vẻ là không đúng lắm hứa tâm tính cô đang giở trò gì nữa thế? Ứng tiêu tiêu lạnh giọng nói lúc trước cô ta dùng tiền xỉ nhục tống an kỳ còn uy hiếp an kỳ bây giờ chưa được bao lâu thì thái độ lại thay đổi lớn như thế không thể nào mà nghi ngờ đúng không? không có giở trò gì cả tôi thật lòng xin lỗi cô tống hứa tâm tính cười với ứng tiêu tiêu sau đó nói tôi đã quyết định hủy bỏ hôn ước với anh ba cho nên là mấy người không cần phải chán ghét tôi hủy bỏ hôn ước ứng tiêu tiêu nhíu mày ánh mắt nhìn về phía tống an kỳ An Kỳ, thầm tự dục có nói chuyện này chưa? Cậu ấy có nói. Người trả lời là đường Ngọc Sở. Ngọc Sở, cậu biết sao? Ứng tiêu tiêu kinh ngạc nhìn cô. Đường Ngọc Sở gật đầu. Ừ, tớ biết, tự dục đã nói với tớ rồi. Là thật hay giả vậy? Ứng tiêu tiêu vẫn không tin hứa tâm tính sẽ có lòng tốt như vậy. Chắc chắn là có ý đồ khác. Hứa tâm tính nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ nên là cười nói. Tớ biết hiện tại mấy người không tin tưởng, nhưng mà mấy người sẽ là nhanh chóng tin tưởng. Sự chắc chắn của cô ta làm cho Đường Ngọc Sở hơi nhướng mày. Cô suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, ông nội cử tử dục sẽ đồng ý sao? Không đồng ý, nhưng tôi sẽ là khuyên ông ấy. Cô cảm thấy mình sẽ không khuyên được sao? Đường Ngọc Sở lại hỏi, hứa tâm tính thu lại nụ cười. Có công mãi sát, có ngài nên kim. Cô ta không hề che giấu sự tự tin ở trên mặt, làm cho Đường Ngọc Sở không nhịn được mà tin tưởng cô ta thật lòng muốn hủy bỏ hôn ước. Ngọc Sở, Đường Ngọc Sở nghe vậy thì quay đầu. Ứng Tiêu Tiêu đến gần tai cô, nhỏ giọng nói, "Tôi cảm thấy cô ta đang nói dối, chắc chắn là có mục đích khác." Đôi lông mày của Đường Ngọc Sở nhếch lên, cô nhìn vẻ mặt chắc chắn của Ứng Tiêu Tiêu thì mí môi tầm mắt nhìn qua Tống An Kỳ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Sau đó tầm mắt của cô dừng ở trên khuôn mặt bình thường của Hứa Tâm Tính, khóe miệng cong lên, "Cô Hứa, cô đã nói xong chưa?" Hứa Tâm Tính sững sốt, "Tôi nói xong rồi." Đường Ngọc Sở tiếp tục cười lễ phép, "Bởi vì chúng tôi có chút chuyện muốn nói." làm phiền cô tránh đi có được không ý của cô là muốn cô ta rời đi đi hứa tâm tính cười cười có thể vậy mọi người cứ từ từ nói chuyện sau này sẽ có cơ hội thì chúng ta lại nói cô ta nói xong thì hơi gật đầu sau đó xoay người lúc cô ta xoay người một cái thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất. thay vào đó là sự u ám đường ngọc sở nhìn hứa tâm tính đi ra khỏi quán cà phê thì mới thu hồi tầm mắt đưa mắt nhìn tống an kỳ an kỳ Cậu có cảm thấy lời nói của cô ta có đáng tin không? Tống an Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Tớ không tin. Tớ cũng không tin. Ưng tiêu tiêu phụ họa nói một câu. Đừng ngọc sở nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Các cậu nói xem, có phải là cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, lùi một bước để mà tiến hai bước hay không? Cậu mới nhìn ra sao? Ưng tiêu tiêu tức giận trợn mắt nhìn cô một cái. Thật ra thì tớ đã nghe cô ta nói muốn hủy bỏ hôn ước. Thì tớ ngay lập tức đã nghĩ như thế rồi. Cô ấy dừng một chút sau đó mới nói. Nếu cô ta có thể dùng tiền mà nói An Kỳ rời khỏi thầm tử dục. Thì trong lòng chắc chắn là muốn gả cho thầm tử dục. Sao có thể đột nhiên lương thiện như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Tiểu Tiêu nói không sai. Tống An Kỳ gật đầu. Ngày đó tử dục nói với tớ. Chuyện này thì tớ rất là kinh ngạc. Nhưng mà tớ cũng không tin hứa tâm tính. Đừng ngọc sở cong môi. Được rồi. Lúc tử dục nói với tớ thì tớ cũng mang theo nghi ngờ. Dù sao ông nội của tử dục không phải là người dễ thuyết phục như vậy Nếu ông ta dễ thuyết phục thì chỉ cần triều dương ra chiêu là được Tôi cảm thấy ứng tiêu tiêu do dự Vừa rồi có phải là tử dục đi với cô ta là vì cô ta muốn hủy bỏ hôn ước hay không Đừng Ngọc sở nhìn Tống An Kỳ Vậy An Kỳ mình sẽ tự đi hỏi chuyện tử dục này mới được Tống An Kỳ cúi đầu không lên tiếng Đừng Ngọc sở và ứng tiêu tiêu nhìn nhau một cái Cũng không thảo luận chuyện của tử dục nữa Mà nói sang chuyện khác, tinh thần của Đường Ngọc Sở xa suốt mấy ngày, dưới sự cố gắng của hai người bạn tốt và Triều Dương cũng lấy lại tinh thần, cô lại quay về làm việc. Hôm nay cô vừa vào văn phòng thì tử sinh lập tức nhào tới, trong miệng la hét, chị Ngọc Sở, xảy ra chuyện lớn rồi. Đường Ngọc Sở nhìn tử sinh gấp gáp, bất đắc dĩ cười. Xảy ra chuyện lớn thì làm gì mà cậu hoảng hốt như thế? Ninh Huyên Huyên đã mất tích cô vốn định đi qua tử sinh về chỗ của mình thì lời nói của tử sinh làm cho cô dừng bước chân cô quay đầu lại cho rằng mình nghe lầm tử sinh cậu vừa nói cái gì tử sinh nuốt nuốt nước miếng em nói ninh nguyên nguyên đã mất tích vẻ mặt của đường ngọc sở lập tức nghiêm túc sao lại mất tích không biết tử sinh khẽ lắc đầu hai ngày nay chị không cần đi làm nên là không biết toàn bộ giới giải trí sẽ là bùng nổ vì chuyện này nghe nói là ninh nguyên nguyên đóng máy bộ phim thanh phi tuyền Sau đó cô ta tự lái xe về Bắc Ninh, không còn sau đó nữa. Tại sao lại như vậy? Đừng ngọc sở nhíu mày cô suy nghĩ. Sau đó bước nhanh đến chỗ của mình ngồi xuống, tùy tiện ném túi sách lên bàn. Cô mở máy tính ra, sau đó mở trang web, nhập ba chữ Ninh Huyên Huyên vào khung tìm kiếm. Trang web lập tức hiện ra hàng loạt các tin tức. Phía trên là tin tức Ninh Huyên Huyên mất tích. Cô cẩn thận mở tin tức ra xem, kéo xuống phía dưới. Thì chỉ biết Ninh Huyên Huyên mất tích ở trên đường về Bắc Ninh. Sau đó cảnh sát đang điều tra Trước mắt là vẫn chưa có kết quả Chị Ngọc Sở Chị nói những người này sẽ là tự biến mất hay sao Từ sinh đứng ở sau lưng cô mở miệng hỏi Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng lắc đầu Sau đó dựa lưng vào ghế Cắn ngón tay vẻ mặt suy tư Ninh Nguyên Nguyên mất tích Trong lòng Đường Ngọc Sở đã có một đáp án Sống động như thật Chị Ngọc Sở Từ sinh thấy cô không nói lời nào Thì lên tiếng gọi Đường Ngọc Sở lấy lại tinh thần Quay đầu nhìn anh ta Hơi mỉm cười sao vậy Từ sinh nhìn xung quanh, sau đó cúi người đến gần tai nhỏ giọng nói Chị Ngọc Sở, chị nói xem không lẽ có người bắt cóc ninh huyên huyên chứ? Đường Ngọc Sở chớp mắt, vì sao cậu nói như vậy? Từ sinh suy nghĩ, nếu không phải có người bắt cóc thì sao một người lại tự nhiên biến mất như vậy chứ? Có lẽ là một chuyện kỳ quái gì đó hay sao? Đường Ngọc Sở nói dớn nói, chuyện kỳ quái. Từ sinh buồn cười nhét lông mày. sao có thể nói chuyện đó được? Chắc chắn là có người đã bắt cóc ninh huyên huyên. Đường Ngọc Sở cười cười, bất đắc dĩ nói anh ta quay về vị trí làm việc của mình. Xung quanh yên tĩnh, cô nhíu chặt mày nghĩ đến chuyện Ninh Huyên Huyên mất tích. Mà đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Lúc mà cô nhìn thấy màn hình hiển thị, thì kinh ngạc nhếch lông mày, Bùi Hằng Phúc gọi tới. Có lẽ anh ta gọi cho cô là vì chuyện của Ninh Huyên Huyên. Cô ta nghe máy, bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy tức giận của Bùi Hằng Phúc. Đường Ngọc Sở, cô giấu Huyên, Huyên ở đâu Đường Ngọc Sở mờ mịt, cô nhìn xung quanh, anh, sợ quấy rầy đồng nghiệp làm việc nên đứng dậy đi vào trong phòng ăn uống. Bùi Hằng Phúc, có phải anh bị bệnh rồi hay không? Đường Ngọc Sở không có chút khách sáo nói. Đường Ngọc Sở, tôi không có thời gian trò chuyện với cô. Cô mau thả huyên huyên ra, nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ là không bỏ qua cho cô đâu. Bùi Hằng Phúc uy hiếp làm cho Đường Ngọc Sở cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô cười nhạo nói. Bùi Hằng Phúc, anh nghe ai nói huyên huyên ở chỗ của tôi vậy? Bùi hàng phúc im lặng Vì thế đường ngọc sở to gan suy đoán. Không lẽ cô Ngọc Lam nói với anh chứ? Điện thoại bên kia vẫn lại yên lặng. Bùi Hàng Phúc, anh cảm thấy người hận ninh nguyên nguyên nhất là tôi hay là cô Ngọc Lam? Anh là người thông minh, cho nên anh cứ suy nghĩ lại đi. Đường ngọc sở nói xong cũng không nóng nảy, cứ cầm điện thoại dựa vào bệ cửa sổ. Ánh mắt dừng ở trên bầu trời, đầy u ám ở bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau bên kia mới vang lên tiếng của bùi Hàng Phúc. Huyên huyên thật sự không ở chỗ của cô sao? Đương nhiên là không, tôi hận không thể phủi sạch quan hệ với mấy người Sao có thể tự tìm phiền phức liên quan đến mấy người cơ chứ Tuy rằng cô ta nói Bùi Hằng Phúc là người thông minh Nhưng chỉ việc anh ta gọi điện thoại đến hỏi cô Chứng minh anh ta vẫn là không thông minh lắm. Dễ dàng tin lời cô Ngọc Lam nói Nhưng mà trong lòng rối loạn cũng khó tránh khỏi Mất đi lý trí Cô cũng không thể mà thoát khỏi liên quan Trước khi mà Bùi Hằng Phúc cúp điện thoại lại nói như vậy Đường Ngọc Sở không muốn tranh cãi nên cúp máy thật ra khi cô nghe Ninh Nguyên Nguyên mất tích thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên ở trong đầu là chuyện này tuyệt đối là có liên quan đến Cố Ngọc Lam mà hiện tại cô hoàn toàn có thể chắc chắn Ninh Nguyên Nguyên mất tích là do Cố Ngọc Lam Cố Ngọc Lam đã bắt cóc Ninh Nguyên Nguyên sau đó vu oan cho cô muốn Bùi Hằng Phúc và nhà họ Bùi tới tìm cô gây phiền phức quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích nhưng mà Cố Ngọc Lam đã là suy tính sai rồi Đường Ngọc Sở không phải là đồ ngốc Sao mà không nhìn ra sự kỳ lạ ở trong đó có chứ? Ninh Huyên Huyên mất tích vốn không hề liên quan đến cô. Hiện tại Cố Ngọc Lam làm như vậy. Cô có thể là bị cuốn vào chuyện này. Đường Ngọc Sở bắt ác dĩ cong môi. Có phải là cô nên đi chùa xin lá bùa để mà phòng tiểu nhân này hay không? Vào buổi tối, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương đang ăn cơm. Thiếm Ngô đột nhiên hoang mang chạy vào. Cậu chủ, mợ chủ, có cảnh sát tới. Cảnh sát, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương nhìn nhau. Sau đó đặt đũa xuống, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, xem chuyện gì đã xảy ra. Hai người vừa đi ra khỏi phòng ăn thì thấy khoảng 10 cảnh sát đang đứng ở trong phòng khách. Cảnh sát đứng đầu, thấy bọn họ đi tới thì đón, đưa ra thẻ cảnh sát của mình. Xin lỗi đã quấy rầy tôi là đội trưởng đội hình sự tên là Hứa Mãnh. Tôi chỉ muốn hỏi cô Đường một số vấn đề về chuyện Ninh Huyên Huyên mất tích mà thôi. Quả nhiên là bởi vì chuyện của Ninh Huyên Huyên, vẻ mặt của Lục Triều Dương lạnh băng nhìn Hứa Mãnh ở trước mắt. Cấp trên không nói cho mấy người biết người nào nên điều tra, người nào không nên điều tra sao. Hứa Mãnh cười, anh là anh Lục, Lục Triều Dương đúng không? Lục Triều Dương hiếm khi mà xuất hiện trước mặt công chúng cho nên rất ít người nhìn thấy ngoại hình của anh. Nhưng mà cảnh sát này lại là nhận ra anh. Điều này làm cho Lục Triều Dương hơi nhíu mày lại. Ánh mắt nhìn Hứa Mãnh đột nhiên thêm sự tìm tòi và nghiên cứu. Đường ngọc sở cũng kinh ngạc nếu cấp trên của sở cảnh sát biết Triều Dương... Thì cũng rất bình thường, nhưng một cảnh sát cũng biết anh thì mới làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Hứa mà anh tiếp tục nói, anh Lục, tôi biết thân phận của anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể phối hợp với cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vợ anh một chút vấn đề mà thôi. Má ơi, anh ta cũng biết cô là vợ của Triều Dương, rốt cuộc là cảnh sát này có lý lịch thế nào? Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn sắc mặt của Lục Triều Dương ngày càng trầm xuống, đôi mắt đen sâu thẳm làm cho người khác không nhìn ra được những suy nghĩ của anh. Nhưng cô nghĩ có lẽ là anh cũng rất kinh ngạc, giống như mình. Hứa mà anh thật sự chỉ hỏi quan hệ của cô và Ninh Nguyên Nguyên. Sau khi mà anh ta hỏi xong thì cười nói. Bà Lục, cảm ơn cô đã phối hợp. đường học sở thu lại nụ cười. Không cần cảm ơn, đây là nghĩa vụ của mỗi công dân. Hứa mà anh hơi gật đầu với cô, ngược lại nhìn về phía Lục Triều Dương. Thị cười bên môi càng sâu, anh ta nói rõ từng câu từng chữ. Anh Lục, ông cụ Lục nói tôi, chuyển lời với anh. Hiện tại anh quay đầu lại vẫn là còn kịp, nếu không thì tự mình nhận lấy hậu quả. Đường học sở nghe vậy thì đột nhiên mở to mắt. Ông cụ Lục, ba người của Triều Dương, hóa ra cảnh sát này và ba của Triều Dương là quen biết nhau. Khó trách anh ta biết Triều Dương, cũng biết cô là vợ của Triều Dương. Lục Triều Dương nặng đề, trừng mắt nhìn hứa mánh. Anh ta cười nhẹ, thoải mái đối diện với anh, không hề sợ ái. Lục Triều Dương chậm rãi cong khóe môi, vẻ mặt mỉa mai. Làm phiền anh quay về, nói với ông ta. Phong Lao thì phải theo Lao. Hứa Mãnh mà nhướng mày, sau đó đứng dậy, "Được rồi, chúng ta đi về trước." Hứa Mãnh đưa mấy cảnh sát khác nhanh chóng rời đi. Không khí lập tức yên tĩnh xuống, dường như bọn họ chưa từng đến đây vậy. Đường Ngọc Sở nhớ những lời ông Cổ Lục nói với Hứa Mãnh, truyền cho Triều Dương thì nhíu mày chặt lại, cô sắp xếp lời nói, sau đó mở miệng hỏi, "Triều Dương, không lẽ chuyện Ninh Huyên Huyên có liên quan đến ba anh chứ?" Lúc Triều Dương nghe vậy thì quay đầu nhìn cô, ánh mắt nặng nề. Không liên quan đến ông ta Không liên quan Đường Ngọc Sở càng nhíu mày Nếu không liên quan thì vì sao cảnh sát đến đây Điều tra lại là quen biết với ba anh chứ Ông ta chỉ nhân cơ hội này Cảnh cáo anh mà thôi Lục Triều Dương nhàn nhạt, nhạt nói Cảnh cáo Đường Ngọc Sở lập tức hiểu được Không lẽ ông ta muốn xuống tay từ em sao Lục Triều Dương cười gật đầu Ừm. Cho dù là chuyện Ninh Nguyên Nguyên mất tích Là do ai làm Thì ông ta cũng sẽ làm cho chuyện này Có liên quan đến em Sau đó vu an cho em gánh tội chuyện này. Đừng ngọc sợ nghe vậy thì há miệng. Có phải ông ta coi cảnh sát là cái đồ ngốc hay không? Đục Triều Dương nghe cô nói thì không nhịn được mà bật cười. Nửa đùa, nửa nghiêm túc nói. Ông ta không coi cảnh sát là đồ ngốc mà coi tất cả mọi người đều là đồ ngốc. Hả? Lời này hình như là không sai. Ba của Triều Dương làm cho người ta có cái cảm giác tự cho là đúng. Nhưng mà với quyền lực nhà họa lục thì có quyền tự cho là đúng đó. Không đúng, không đúng. Hiện tại không phải là lúc nghĩ chuyện này. Chúng ta phải làm gì? Đường Ngọc Sở hỏi. Lục Triều Dương cười cười. Không có chuyện gì. Anh cũng nghĩ thế lực của mình ở Bắc Ninh còn lớn hơn ông ta. Đường Ngọc Sở cũng không có ý kiến gật đầu. Chuyện này cũng đúng. Sau đó cô duỗi lưng. Mà kệ, dù sao có anh ở đây thì em cũng yên tâm rồi. Cảm ơn em đã là tin tưởng anh như thế. Lục Triều Dương cười sờ đầu cô. Đương nhiên, Đường Ngọc Sở ngửa cằm, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Em không tin anh thì ai tin anh chứ?" Trên mặt của Lục Triều Dương tràn đầy ý cười, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Cuối năm là thời điểm của các lễ trao giải, truyền thông lại bắt đầu bận rộn làm việc. Mà giới giải trí giống như một nơi vô tình, vẫn là chưa nhìn thấy Ninh Nguyên Nguyên, nhưng mà dường như mọi người đã là lãng quên chuyện này, hiếm khi có người nhắc tới. Đương Ngọc Sở không khỏi mà có chút cảm khán, thì ra là trong giới giải trí thì tình cảm giống như bọt biển, gió thổi lập tức tan biến. Đường Ngọc Sở vẫn là phái người theo dõi chuyện này bên cảnh sát vừa có tin tức mới thì sẽ là gửi qua tin nhắn đến công ty. Bình luận của cư dân mạng vẫn là không ít. Có người nói có phải là Ninh Nguyên Nguyên đã trốn đi để tạo sự nổi tiếng, sau đó quay về gây sự chú ý hay không? Nói thật, lúc mà Đường Ngọc Sở thấy bình luận này thì cảm thấy hình như có chuyện như vậy. Nhưng mà cô nghĩ ngay ngày đó Bùi Hằng Phúc gọi tới cái giọng điệu tức giận và lo lắng kia không giống như là giả vờ. Hơn nữa Ninh Huyên Huyên cũng không cần tạo dựng sự nổi tiếng như thế, có thể lợi dụng cách khác. Dù sao thì vẫn chưa tìm được Ninh Huyên Huyên, nên mọi người có vẻ rất mờ mịt. Ngày đó cảnh sát tìm cô xong thì không có tới tìm cô nữa, có lẽ đã xóa bỏ nghi ngờ với cô. Cô nghĩ có lẽ Triệu Dương đã làm gì đó, nếu không thì sao bọn họ có thể nhanh chóng buông tha cho cô chứ? Lúc gần tan làm, đường Ngọc sở nhận được tin nhắn do số lạ gửi tới. Nội dung là một địa chỉ, chỉ là một địa chỉ, không còn gì khác. Đường Ngọc Sở cho rằng người khác gửi nhầm nên không để ở trong lòng mà trực tiếp xóa đi. Nhưng mà khoảng hơn một phút sau lại gửi tới một tin nhắn mới. Lần này người gửi trực tiếp nói rõ thân phận của cô ta. Đường Ngọc Sở, tôi là Cố Ngọc Lam, tôi muốn nói chuyện với cô, địa chỉ tôi đã gửi cho cô rồi. Cố Ngọc Lam ư, đường Ngọc Sở nhíu mày, trực giác mách bảo cho cô rằng cô ta bỗng nhiên tìm mình nói chuyện, nhất định là không có gì tốt. Thế là cô dứt khoát trả lời ba chữ, tôi không rảnh. Sau khi mà gửi đi, cô Ngọc Lam cũng không có gửi tin nhắn tới nữa. Cho tới lúc tan làm, trên đường cô lái xe về nhà lại nhận được tin nhắn của cô Ngọc Lam. Cô vừa chú ý tình hình con đường phía trước, vừa phân tâm mở tin nhắn ra. Nhóm phía bên Mỹ đã nghiên cứu ra thuốc dành cho bệnh tình của ba rồi. Nếu cô muốn tới thì tìm tôi. Nội dung trong tin nhắn đường Ngọc Sở không tin, nhưng mà đáy lòng lại bất giác sinh ra chờ đợi. Ba đã hôn mê lâu như vậy rồi. Phía bên bệnh viện luôn không nghĩ ra cách nào, nếu cố Ngọc Lam thật sự có thuốc, vậy thì đối với ba mà nói là một chuyện tốt. Cô do dự một lát, sau đó trong lòng quyết định, cô quay đầu, ở ngã rẽ phía trước, lái như bay tới địa chỉ cố Ngọc Lam gửi. Một tòa biệt thự ở trong khu biệt thự nào đó, ở ngoại ô, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng gọi sắc bén của phụ nữ. Nhưng vì khoảng cách giữa biệt thự là tương đối xa, trừ khi lại gần, nếu không căn bản cũng không nghe được âm thanh. Cô Ngọc Lam, cô sẽ không thể chết yên ổn. Trong căn phòng sáng sủa, một người phụ nữ bị trói trên ghế, quần áo rách dưới không có che nổi thân thể. Da thịt toàn thân tràn đầy vết thương, có cái thậm chí còn đang chảy máu, đặc biệt là trói mắt. Khuôn mặt của người phụ nữ cũng bị rạch đến đầy vết thương, khiến cho người ta cơ hồ không nhận ra dung mạo vốn có của cô ta. Cô ta mở mắt thật to, nhìn chằm chằm Cố Ngọc Lam đang ngồi ở cách đó không xa, trong mắt là hận ý không thể che giấu. Cô Ngọc Lam cúi đầu nghỉ con dao trong tay. Lúc nghe thấy câu nói của người phụ nữ, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt căm hận của người phụ nữ. <cười> Tôi sẽ không được chết yên sao? Khóe môi của cô Ngọc Lam nhếch lên nụ cười. Trong ánh mắt không chút tia sáng, âm trầm đáng sợ. Tôi sẽ khiến cho cô trải nghiệm cái gì gọi là không thể chết yên. Ninh Huyên Huyên. Người phụ nữ bị trói chính là Ninh Huyên Huyên, mất tích đã lâu. Cô ta nghe thấy lời của cô Ngọc Lam, mắt tràn ra sợ hãi. Mấy ngày nay, cô Ngọc Lam đủ cách tra tấn cô ta. Cô ta dường như tinh thần, sắp sụp đổ rồi. Nếu không phải vì tức giận ở trong lòng, cô ta thật sự muốn cắn lưới tự vẫn. Nhưng mà bây giờ xem ra cô Ngọc Lam không chỉ muốn tra tấn cô ta, còn muốn cô ta chết. Chỉ nghe cô Ngọc Lam ra lệnh cho người đàn ông đứng ở bên cạnh cô ta. lấy kính, Móc mắt của cô ta ra cho tôi. Tôi muốn xem xem cô ta không có mắt thì làm sao mà trừng tôi. Móc mắt, đáy lòng cả kinh. Ninh Huyên Huyên hoảng loạn. Cố Ngọc Lam cô có biết cô làm như vậy là phạm pháp hay không? <cười> phạm pháp. Cố Ngọc Lam phì cười. Ninh Huyên Huyên, tôi đã dám trói cô tới đây thì chứng minh tôi đã là không để ý. Có phải phạm pháp hay là không? Tôi chỉ muốn mình vui vẻ là được. Lý Kình khẽ nhíu mày. Ông ta nhìn cố Ngọc Lam hung ác, âm trầm, khóe môi miếng chặt thành một đường thẳng. Sau khi mà Triệu Uyển Nhan chết, mặt ác độc của cố Ngọc Lam đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Mà ý của lão đại là cô Ngọc Lam muốn làm gì thì để cô ta làm, không cần ngăn cản. Nhưng từ khi bắt cóc Ninh Huyên Huyên cho tới bây giờ, cô ta thật sự ngày nào cũng cảm thấy sợ hãi. Cô Ngọc Lam còn tiếp tục thế này thì sẽ là xảy ra án mạng. Nếu như bị cảnh sát ra được, chờ đợi cô Ngọc Lam chính là chế tài của pháp luật. Đến lúc đó muốn vãn hồi cũng là không kịp nữa rồi. Lúc sự việc còn chưa đến lúc thành sai lầm to lớn, ông ta nghĩ vẫn là phải ngăn cản cô ta mới thỏa đáng cô ta đắn đo một lát rồi mở miệng, cố ngọc lam, tôi biết cô hận linh nguyên nguyên, hận không thể giết chết cô ta, nhưng một khi cô phạm pháp thì sẽ không có cách nào mà vãn hồi nữa. cô phải nghĩ tới ba cô, ông ấy chỉ có một đứa con gái là cô thôi. nghe vậy, cố ngọc lam híp mắt nguy hiểm. lý kình, ba tôi kêu ông theo tôi là muốn ông giúp tôi làm bất cứ việc gì vô điều kiện, mà không phải kêu ông đến đây để mà dạy đời tôi. tôi muốn làm gì không cần ông lãm miệng. Cố Ngọc Lam, Lý Kình còn muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang. Chỉ nhìn thấy Cố Ngọc Lam lấy điện thoại ra xem, khóe môi cong lên, nụ cười quỷ dị. Một con cá lớn khác cũng tới cửa rồi. Đường Ngọc Sở theo địa chỉ của Cố Ngọc Lam, gửi tới khu biệt thự ở ngoại ô. Cô đứng ở trước cửa biệt thự, nhìn xung quanh, phát hiện khu biệt thự này yên tĩnh, có chút đáng sợ. Nếu không phải những biệt thự dọc đường đi tới đều sáng đèn, cô thật sự cho rằng không ai ở đây cả. Cô gọi điện thoại cho Cố Ngọc Lam, báo cho cô ta biết cô đã tới rồi. Không bao lâu sau, cửa biệt thự từ trong mở ra, Cố Ngọc Lam bước ra, Đường Ngọc Sở, cô thật sự tới rồi à? Cố Ngọc Lam biểu hiện vô cùng kinh ngạc với việc cô tới. Cô kêu tôi tới, tôi sao có thể không tới chứ? Đường Ngọc Sở đi tới, Cố Ngọc Lam mỉm cười, vậy chúng ta vào nói chuyện đi. Nói rồi, cô ta tránh sang bên cạnh, Đường Ngọc Sở đi vào. Đường Ngọc Sở nhìn trong biệt thự ánh đèn sáng choang, cười nhạt nói: Có chuyện gì chúng ta cứ nói ở ngoài đi Cô trở lại một đường lui Ai biết mình vào rồi Còn có thể ra hay không chứ Đáy mắt của cô Ngọc Lam lướt qua tia sáng Cô ta khẽ cười Sao nào cô sợ tôi làm gì cô sao Đường Ngọc Sở nhìn cô ta thản nhiên gật đầu Tôi quả thực là sợ Dù sao chúng ta cũng không phải là mối quan hệ Có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng Cô Ngọc Lam đến là vì Thuốc mà cô Ngọc Lam nói Đến rồi cô phát hiện cô Ngọc Lam có chút không đúng theo lý mà nói triệu uyển nhan là chết rồi cố ngọc lam hẳn là rất hận cô ta mới đúng nhưng cô ta lại có thể vui vẻ mà nói chuyện với cô điều này không giống cô ta cô không vào cố ngọc lam cũng không miễn cưỡng vậy được chúng ta nói ở đây đi đường ngọc sở khẽ kinh ngạc mà nhếch mày cố ngọc lam thật sự là rất không đúng lại còn đồng ý nói chuyện ở đây ninh huyên huyên mất tích rồi cô biết không cố ngọc lam hỏi đường ngọc sở gật đầu tôi biết cô tiếp tục hỏi Vậy cô cảm thấy tại sao cô ta mất tích? Chỉ thấy cô ta mỉm cười nhìn mình. Đường Ngọc Sở mơ hồ cảm giác được sự âm hiểm ở đằng sau nụ cười đó. Cô bình tĩnh trả lời. Tôi làm sao biết được? Tôi không quan tâm chuyện này. Vậy sao? Vậy cô... Nếu cô kêu tôi tới chỉ là muốn nói chuyện của Ninh nguyên nguyên vậy thì tôi không có hứng thú muốn biết. Đường Ngọc Sở trực tiếp ngắt lời cô ta xoay người muốn đi. Lúc này tiếng kêu thất thanh từ trong biệt thự truyền ra. Đường Ngọc Sở lập tức dừng bước Quay đầu nhìn cố Ngọc Lam, mặt chấn động, khóe môi cô ta vẫn là đang cười, ánh mắt nhìn cô lại lạnh như băng giá. Xong rồi, trái tim của đường Ngọc Sở chìm vào đáy cốc, xem ra là mình thật sự đã bị lừa rồi. Cô đã tới rồi, sao có thể để cô rời đi chứ? Cố Ngọc Lam cười quỷ dị, sau đó vỗ vỗ hai tay. Xung quanh vang lên tiếng bước chân vội vã, đường Ngọc Sở quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy mấy người đồ đen chặn đường đi của cô xem ra là đi không được rồi cô hít một hơi thật sâu cố ổn định tâm trạng có chút hoảng loạn sau đó ngước mắt nhìn cô ta nhếch môi cố ngọc lam cô cảm thấy sẽ là không ai biết tôi tới đây hay sao biết thì sao không biết thì sao cố ngọc lam cười lạnh sau đó lên tiếng ra lệnh mấy người mặc đồ đen dẫn cô ta vào cô tự mình bước vào trước để lại đường ngọc sở với mấy người mặc đồ đen đường ngọc sở nhìn người mặc đồ đen đang lại gần không thể mà kháng cự Mà là ngoan ngoãn để cho họ bắt mình Trước đây khi tới Cô đã nói địa chỉ cho Triệu Dương rồi Với tính cách của anh Bây giờ hẳn là đang vội vàng đuổi theo tới đây Cho nên là không quá lo lắng Cố Ngọc Lam sẽ là làm gì mình Chỉ là điều cô sợ là chuyện này không đơn giản như vậy Bọn người mặc đồ đen bắt cô lên trên lầu Sau đó đẩy mạnh cô vào căn phòng đang mở cửa Loạng choạng vài bước mới đứng vững Vừa ngẩng đầu Cô liền nhìn thấy người phụ nữ bị trói trên ghế Ở không xa Lúc mà ánh mắt tiếp xúc với thương tích đầy mình của người phụ nữ, trái tim cô run rẩy Trời ạ, ai lại ác độc như vậy? Lại hành hạ người khác thành ra như thế này? Cô biết cô ta là ai không? Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm vang lên bên tai. Dọa đường ngọc sở thét to. Toàn thân nhanh chóng nhảy sang một bên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn về phía cố Ngọc Lam. Đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Sự sợ hãi của cô khiến cho cố Ngọc Lam vui vẻ. Cô ta cười tho ha hàm vài tiếng rồi nói. đường ngọc sở Cô đang sợ sao? Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn cô ta, không nói chuyện. Cố Ngọc Lam không có để tâm, chỉ hỏi lại. Cô biết cô ta là ai sao? Đường Ngọc Sở vẫn là không lên tiếng. Thấy cô không trả lời, cố Ngọc Lam tự nói. Cô ta chính là Ninh Huyên Huyên mất tích. Thực ra lúc Đường Ngọc Sở ở bên ngoài nghe thấy tiếng thét chói tai, thì đã biết Ninh Huyên Huyên đang ở đây. Cho nên là khi nghe thấy cố Ngọc Lam nói người phụ nữ thương tích đầy mình đó là Ninh Huyên Huyên, không ngoài dự đoán. Điều ngoài dự đoán duy nhất chính là Cố Ngọc Lam Lại là tra tấn Ninh Huyên Huyên Toàn thân đều là vết thương Đủ thấy cô ta ác độc biết bao nhiêu Cố Ngọc Lam đi tới cạnh Ninh Huyên Huyên Trực tiếp nắm tóc cô ta Ninh Huyên Huyên đang hôn mê Như là con búp bê rách nát Để cô ta kéo tóc Khuôn mặt bị hủy của cô ta cứ như vậy Mà bại lộ trước mắt của đường Ngọc Sở Con người cô co rút Dơ tay che miệng Xém chút kinh hô ra tiếng Quá đáng sợ Quá đáng sợ Khoan mặt vốn xinh đẹp của Ninh Huyên Huyên bây giờ toàn là dấu vết do bị dao rạch, có cái đã kết vảy, có cái lại rất mới, hoàn toàn nhìn không ra dung mạo vẫn thường thấy. Cô khó tin nhìn Cố Ngọc Lam, "Cố Ngọc Lam, cô điên rồi sao? Sao cô lại ác độc như vậy?" Nghe thấy lời của cô, Cố Ngọc Lam ngửa đầu cười to, "Tôi điên rồi, lúc cô ta và Bùi Hằng Phúc lén lút qua lại, tôi đã điên rồi, quả thực là điên rồi." Cố Ngọc Lam trước đây vì lợi ích bản thân Cũng là tâm ngoan thủ lạt Bây giờ như vậy dường như cũng không kỳ quái Đường Ngọc Sở phì cười ra tiếng Sau đó mở miệng hỏi Vậy có phải là cô cũng muốn đối phó với tôi như vậy không Gọi cô tới đây Hẳn cũng muốn báo thủ cô đi <cười> Cô sợ sao Cô Ngọc Lam hỏi Đường Ngọc Sở cười Sợ tôi đương nhiên là rất sợ Thấy dáng vẻ thê thảm bây giờ của Ninh Huyên Huyên Toàn thân của cô đều cảm thấy đau đớn mơ hồ Đặc biệt là rất khó chịu Cô Ngọc Lam buông tay Nắm tóc của Ninh Huyên Huyên ra Sau đó đi về phía cô Dừng lại ở trước mặt cô Khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị Thực ra cô không cần sợ Tôi sẽ không đối phó với cô như là Ninh Huyên Huyên Dù sao tôi cũng là chị của cô Cô ta vươn tay khẽ vuốt má đường ngọc sở Cô nhíu mày, Quay mặt đi tránh khỏi tay cô ta Ý cười bên môi cô ta càng đậm Chỉ cần cô giúp tôi Giết Ninh Huyên Huyên Tôi có thể thả cô Giết Ninh Huyên Huyên Đường ngọc sở chấn động mở to mắt nhìn cô ta Không dám tin cô ta Lại là muốn cô làm chuyện như vậy. Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi. Cô tìm sai người rồi. Tôi sẽ là không nghe lời của cô đâu. Hả? Cố Ngọc Lam nhớ mải. <cười> Nếu cô không giết, vậy thì kết cục của cô sẽ là giống với cô ta. Chẳng lẽ cô là không sợ hay sao? Đây là đang uy hiếp cô sao? Đường Ngọc Sở nắm chặt hai tay, cười lạnh. Tôi nói rồi. Tôi sợ. Nhưng mà tôi không giống cô. Tôi có lương tri. Tôi sẽ là không giúp cô giết người. Đường Ngọc Sở... Cô Ngọc Lam vươn tay bóp cổ cô, ác độc nặn ra vài chữ từ kẽ răng. cô muốn giết sao? Tôi không muốn chết, đường Ngọc Sở không có chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của cô ta, bình tĩnh mà nói tiếp. Cô Ngọc Lam, có phải cô cảm thấy những chuyện cô làm không ai biết không? Tôi đã dám làm thì không sợ là người ta biết. Nghe vậy, đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày, xem ra cô Ngọc Lam bất chấp rồi, chỉ đơn thuần là muốn báo thù họ mà thôi. Người như vậy thật sự chính là hoàn toàn Không màng tới hậu quả Chỉ cần cô ta muốn Thì có thể lập tức giết người Ý thức được điểm này Đường Ngọc Sở nghĩ không được chọc giận cô ta Nếu không tới lúc đó Không chỉ Ninh Huyên Huyên sẽ chết Mà ngay cả cô cũng sẽ đi cùng Thế là cô thay đổi giọng điệu hỏi Cố Ngọc Lam, cô thích diễn kịch sao? Nghe thấy cô hỏi vậy Cố Ngọc Lam cười lạnh ra tiếng <cười> Đường Ngọc Sở, cô bây giờ lại định chơi đòn tâm lý với tôi à? Ý đồ bị phát hiện đường ngọc sở không chút hoảng loạn mà nói không phải tôi chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi đường ngọc sở đừng diễn kịch gì với tôi cố ngọc lam hung hăng trừng mắt với cô tiếp đó cất giọng gọi lý kính đưa dao cho tôi một người đàn ông đi vào trong phòng đường ngọc sở quay đầu nhìn về phía ông ta chỉ thấy ông ta đi tới đưa dao ở trong tay cho cố ngọc lam tiếp đó cố ngọc lam lại nhét dao vào trong tay cô đi giết ninh huyên huyên đường ngọc sở liếc nhìn con dao ở trong tay Dưới ánh đèn, lưỡi dao chiếu ra tia sáng lạnh lẽo Cô bất giác muốn vứt nó đi Như là sớm đã đoán được ý đồ của cô Cô Ngọc Lam trực tiếp nắm chặt tay cô Không thể vứt dao đi Sau đó, một tay cô ta nắm chặt tay cô Một tay từ phía sau đẩy cô lại gần Ninh Huyên Huyên Lòng bàn chân cô dùng sức Chống lại sức lực của cô ta Hai người giằng co Đường Ngọc sở Hôm nay nếu cô không giết Ninh Huyên Huyên Vậy người chết nhất định là cô Cô Ngọc Lam uy hiếp ở bên tai cô Đường Ngọc Sở mím chặt mày, sức lực của cô ta lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Thân thể cô từ từ bị đẩy đi, từng bước từng bước lại gần Ninh Huyên Huyên. Đường Ngọc Sở nhắm mắt, trong lòng thầm gào thét, triểu dương, sao anh còn chưa có tới. Trong lúc Cố Ngọc Lam nắm tay cô muốn cắm dao vào trong thân thể của Ninh Huyên Huyên, cô cong khuỷu tay nên là dùng sức lực thật mạnh thục vào trong bụng của Cố Ngọc Lam. Cô ta lại bị đau khom lưng lại. Dao lưỡi ở trong tay đang nắm lấy bàn tay của cô Cũng theo đó mà lỏng đi mấy phần Đúng lúc này đường Ngọc Sở tránh thoát khỏi lòng bàn tay cô ta Cơ thể cô ta lách mình một cái Chỉ mũi dao về cô Ngọc Lam Rồi nghiêm giọng quát Cô Ngọc Lam, cô có chút tình người nào hay không hả? <cười> cô Ngọc Lam ngửa đầu cười to Mặt buồn rười rượi trừng mắt nhìn cô Ánh mắt đã hoàn toàn không phải là giống như người bình thường Vậy mày nói cho tao nghe Tình người là gì? Cái gì gọi là tình người chứ? Tao không hiểu Nếu không, thì mày nói cho tao biết à? Cô ta vừa nói Lại vừa đến gần đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở lùi về phía sau Nhìn biểu cảm dữ tợn của cô Ngọc Lam Giống như là một tên điên Tay đang cầm dao không nhìn được mà phát run Thế là cô nâng một cái tay khác lên Hai tay nắm thật chặt con dao Cô giữ bình tĩnh mà hét lên với cô Ngọc Lam Cô Ngọc Lam Cô đừng bước tới nữa Nếu không thì dao không có mắt Đừng ép tôi phải làm cô bị thương Nhưng mà cô Ngọc Lam lại không hề quan tâm chút nào Cô ta lại càng cuồng vọng mà chỉ vào ngực của mình kêu gào. Đến đi, cứ đâm vào chỗ này nè. Hôm nay cô với Ninh Huyên Huyên mới có thể cứu được. Cô ta vẫn còn đang đi tới gần. Nhiếm nhiên là không đặt lời cảnh cáo của đường ngọc sở vào trong mãi. Cô đừng có đi đến đây, nếu không. Nếu không thì tôi sẽ là ra tay thật đó. Đường ngọc sở đã bị buộc phải, lùi lại góc tường. Cả lưng của cô đều dán thật chặt vào vách tường. Cứ lùi đi, cô lùi nữa đi. cố Ngọc Lam bước từng bước đến gần. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo, mà đường ngọc sở lại giống như miếng thịt ở trên thớt, chỉ có thể mặc kệ cho người khác xâm nhập. Đột nhiên cuộc diện lại xảy ra tình thế đảo ngược. Cố Ngọc Lam lại đột nhiên mở to mắt mà nhìn, đưa tay sờ lên đầu, từ từ quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy Ninh Nguyên Nguyên còn đang hôn mê, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Trong tay của cô ta đang cầm một cái ghế, miệng thở hồn hển, đôi mắt nhỏ đang trừng lớn như là chiếc chuông đồng, chứa đầy hận ý. Đi chết đi Cố Ngọc Lam. Cô ta nghiến răng kêu lên, sau đó dơ cái ghế lên cao một lần nữa, rồi đập vào đầu của cố Ngọc Lam. Cố Ngọc Lam giống như là một con búp bê vụn vỡ, cơ thể chậm rãi ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy cố Ngọc Lam đã làng ngã xuống đất, Ninh Huyên Huyên đã dùng hết sức lực toàn thân, nhẹ nhàng thở ra, cô ta cúng khuyệu xuống. Cái ghế rớt xuống đất phát ra tiếng vang, ở bên ngoài căn phòng có người vọt vào, là Lý Kình. Anh ta nhìn thấy cố Ngọc Lam bị ngã trên mặt đất lập tức bước tới ngồi xổm xuống, ôm cô ta vào trong ngực, giọng lo lắng nói: "Cố Ngọc Lam, cô Ngọc Lam." Cố Ngọc Lam nhắm hai mắt không có bất kỳ câu trả lời nào. Anh ta tò mò sao đầu dính dính của Cố Ngọc Lam, nhìn nhìn, đứa con ngươi đột nhiên co rút lại, đầy tay đều là máu. Không để ý đến gì nhiều, anh ta trực tiếp ôm lấy Cố Ngọc Lam rồi lao ra bên ngoài. Đường Ngọc Sở thuận theo vách tường trượt chân xuống, hai mắt của cô trợn lên thật lớn, viết đầy vẻ hốt hoảng. Giận mắt của cô nhìn thấy Toàn bộ quá trình Ninh Nguyên Nguyên cầm ghế đánh Cố Ngọc Lam Hình ảnh như vậy thật sự là quá bạo lực, quá máu me Đến mức thật lâu sau cô cũng không lấy lại được tinh thần Nếu như không phải là đột nhiên Ninh Nguyên Nguyên tỉnh dậy Đồng thời đánh Cố Ngọc Lam Cô nghĩ cục diện bây giờ chắc chắn Hoàn toàn không giống như vậy Nhưng mà may mắn cô đã được cứu rồi Cô cong hai đầu gối lại Hai tay vòng lấy thân thể đang run run Vùi mặt vào giữa đầu gối Chiều Dương anh đã đến chưa Lục Triều Dương cũng là không đồng ý cho Đường Ngọc Sở đi gặp Cố Ngọc Lam, bởi vì anh biết Cố Ngọc Lam không phải là một người lương thiện, đột nhiên lại muốn Đường Ngọc Sở đi gặp cô ta, chắc chắn là muốn gây bất lợi cho Đường Ngọc Sở, nhưng mà Đường Ngọc Sở lại là kiên trì muốn đi, anh rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đồng ý, anh cũng nói với cô là mình sẽ chạy đến đó rất nhanh, kêu cô phải tự bảo vệ bản thân, nhưng mà khi anh xông vào trong căn phòng, lúc mà nhìn thấy bóng dáng đang co rúm ngồi góc tường, anh đau lòng không thôi. Cả người anh đều là đang kêu gào hối hận Anh đi đến nhẹ nhàng gọi một câu Ngọc Sở Được Ngọc Sở nghe thấy âm thanh Thì thân thể run lên Bỗng nhiên gần đầu Trong đôi mắt nhìn thấy anh Nước mắt đã kiềm chế khóc rất lâu Cuối cùng cũng tràn mi ra ngoài Cô nhào vào trong ngực của anh Triều Dương Rốt cuộc là anh cũng đã đến rồi Rốt cuộc là anh cũng đã đến rồi Lúc mà Triều Dương ôm cô thật chặt vào trong ngực Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô Dịu dàng nói Ừ anh đến rồi Ninh Huyên Huyên được đi đến bệnh viện để mà chữa trị. Người thì đã được cứu lại nhưng mà vẫn là bị hủy hoại. Cố Ngọc Lam chính thức đã bị cảnh sát lập án về tội bắt cóc và gây thương tích. Điều đang chờ đợi cô ta là các biện pháp trừng phạt của pháp luật. Đường Ngọc Sở trở về từ cõi chết một lần nữa đã trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Đi đến đâu cũng có vệ sĩ đi theo cùng, làm cho ứng tiêu tiêu lấy chuyện này ra để mà chêu chọc cô. Nói đi cùng với cô thật sự là rất an toàn. Trải qua chuyện lần này, Đường Ngọc Sở rất cảm khái. Cố Ngọc Lam vốn dĩ dùng trăm phương ngàn kế để mà trở lại ngành giải trí, muốn nổi tiếng thật nhiều, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là kết cục như vậy, đồng thời cũng là hủy hoại tương lai tốt đẹp của người khác. Thật sự khiến cho người ta phải bùi ngùi. Gương mặt của Ninh Nguyên Nguyên đã là bị hủy hoại, cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ đi nữa, thì cũng sẽ thiếu đi nét tự nhiên, cho nên là cô ta đã từ bỏ đi sự nghiệp diễn xuất yêu thích của mình, Thanh phi truyền đã trở thành tác phẩm cuối cùng của cô ta, ngược lại là bởi vì cô ta đã ở ẩn cho nên tác phẩm này trở nên nổi tiếng trước khi được phát sóng. Đường Ngọc Sở cũng đã đến bệnh viện để mà thăm Ninh Nguyên Nguyên, ở đó cô ta đã gặp được buổi hàng phúc, Ninh Nguyên Nguyên trở về từ quỷ môn quan đã là thay đổi hoàn toàn, thành một người khác. Lúc mà nhìn thấy cô sẽ là bộc lộ nụ cười từ nội tâm, không còn là đụ cười trêu chọc khiêu khích giống như là trước kia. Khí chất hoàn toàn trở nên dịu dàng thanh nhã, mà buổi hàng phúc thì lại càng làm cho Đường Ngọc Sở cảm thấy bất ngờ hơn, vốn dĩ cô tưởng rằng anh ta sẽ là ghét bỏ gương mặt bị hủy hoại của Ninh Nguyên Nguyên, nhưng mà lúc nhìn thấy anh ta chăm sóc cho Ninh Nguyên Nguyên từng ly từng tí dịu dàng như thế, thiếu chút nữa làm cho cô nghĩ rằng đây không phải là buổi hàng phúc mà cô đã từng quen biết, sau khi mà con người trải qua một số chuyện, ai cũng sẽ có thay đổi bất ngờ, có người sẽ thay đổi tốt hơn. Giống như là ninh Nguyên Nguyên và bùi hẳng phúc, có người sẽ trở nên càng thối nát hơn, ví dụ như là Cố Ngọc Lam. Chỉ cách nhau một suy nghĩ là thiên đường và địa ngục, thời gian cuối năm đang dần dần đến. Nhiều buổi lễ trao giải đang được tiến hành rất sôi nổi. Đường Ngọc Sở cùng với các phóng viên dưới quyền của cô chạy đến lễ trao giải này lại chạy đến lễ trao giải khác. Hết phỏng vấn nghệ sĩ này lại phỏng vấn nghệ sĩ khác. Cô bận đến mức hận không thể tách mình ra làm hai người, có đôi khi về nhà rất khuya. Vừa tắm rửa xong ngay cả tóc cũng không kịp sấy khô, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ mất. Bởi vậy, cô đã bị chiều dương mắng rất nhiều lần, nhưng mà cô vẫn là không thay đổi, bởi vì cô biết anh sẽ là sấy tóc cho cô. Loại chuyện ngọt ngào như thế này, cô sao có thể bỏ qua được? Trong lúc đang bận rộn như vậy, còn có chuyện tốt âm thầm xuất hiện. An Kỳ mang thai rồi, lúc mà nghe thấy tin tức này, đường Ngọc Sở cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng thay cho An Kỳ. Trước đó bởi vì chuyện của hứa tâm tĩnh mà An Kỳ và Tử Dục cũng đã cãi nhau một đoạn thời gian Còn thường rằng tình cảm của hai người bọn họ bởi vì hứa tâm tĩnh mà xảy ra thay đổi Vẫn may là không có Có một sinh mệnh nhỏ tồn tại Tin tưởng là nhà họ thẩm sẽ là không cố chấp Không muốn thừa nhận An Kỳ là bạn gái của Tử Dục như vậy nữa chứ thẩm Tử Dục đỡ Tống An Kỳ đi ra khỏi bệnh viện Trên gương mặt Tuấn Tú tràn đầy nụ cười vui sướng Trông rất dạng dỡ dưới ánh sáng mặt trời chói chàng. Lúc nãy bác sĩ cũng đã nói tất cả các chỉ số của đứa bé đều rất bình thường. Nhưng mà thời kỳ đầu mang thai nên là phải cẩn thận chăm sóc. Nghe nói như vậy, tâm trạng vui sướng khi biết mình sắp được làm ba của thầm tử dục, liền bị sự khẩn trương thay thế. Anh nghĩ là phải cẩn thận chăm sóc, chính là không thể để cho an kỳ mệt mỏi. Cho nên anh muốn ôm cô và không cho cô đi bộ. Lại bị an kỳ xấu hổ từ chối, cô nói đừng quá lo lắng, đi bộ sẽ là không có ảnh hưởng gì tới đứa bé đâu. Thẩm Tử Du cũng biết là mình đã là lo lắng quá độ, nhưng mà dưới sự kiên trì của anh cũng là vẫn đỡ An Kỳ đi. Cẩn thận che chở cho cô đi ra khỏi bệnh viện, Tống An Kỳ bất đắc dĩ, cô đã có thể tưởng tượng được trong vòng mấy tháng trong tương lai, anh sắp khoa trương đến cỡ nào, khẩn trương đến cỡ nào. Ngồi trong xe, Thẩm Tử dục thắt dây an toàn giúp cho cô, nhẹ nhàng mổ xuống bờ môi của cô, sau đó nói: "An Kỳ, về nhà lấy sổ hộ khẩu đi thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn." Tống An Kỳ giật mình Vội vàng như vậy luôn hả? Có vội không? Thầm tử dục nhíu mày, ánh mắt rơi xuống cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của cô. Con cũng đã có rồi, anh nghĩ tới bây giờ cũng đã, chậm rồi đó. Nhưng mà, tống An Kỳ vẫn là cảm thấy quá vội vàng. Chẳng lẽ em muốn sinh con ra sẽ là không có hộ khẩu? hay lắm, lý do này của anh, cô không có cách nào khác mà phản bác được. Mặc dù cô biết cho dù là bọn họ không đi đăng ký kết hôn, dựa vào năng lực của anh thì đứa bé cũng có thể có hộ khẩu được. Thật ra thì cô không muốn kết hôn thẩm tử dục đưa cô về nhà, nhà họ tống Sau đó mình lại về nhà họ thẩm Đi lấy hộ khẩu Lúc mà thẩm tử dục về đến nhà Ông cụ thẩm đang ở trong phòng khách Chơi cờ tướng với hứa tâm tính Vừa nhìn thấy anh trở về Thì liền vẫy tay kêu anh đi qua thẩm tử dục vội vã muốn lấy hộ khẩu Liền trực tiếp từ chối Ông nội con có việc gấp lắm Tối nay hãng nói Nói xong thì liền vội vàng chạy lên trên lầu Nó đang bận biểu cái gì vậy chứ Vội vàng như vậy Ngay cả thời gian nói một câu với ông cũng không có nữa Ông cụ thẩm rất là không vui Ông ơi Ông đừng giận mà Chắc là anh ba đang có chuyện gì đó cực kỳ gấp Hứa tâm tính dịu dàng trả lời Cô ta nhìn về phía lầu 2 Bi tâm như có như không mà nhú lại Nhìn thấy anh ba gấp gáp chạy về phía nhà như vậy Trong lòng của cô ta ẩn ẩn Có một tia bất an Ông cụ thẩm nhìn thấy cô ta đang nhìn chăm chăm Lên trên lầu 2 thì liền cười nói Con nhóc này Con muốn lên thì cứ lên đi Không cần phải quan tâm đến cảm nhận của ông già này đâu. Nghe vậy, hứa tâm tính ngại ngùng cười nói. Ông đang nói cái gì đó? Ông cụ thẩm tiếp tục cười nói. Đi đi, giúp ông nội nhìn xem cái thằng nhóc thối đó là đang làm cái gì. Hứa tâm tính đi lên trên lầu, liền nhìn thấy thẩm tử dục đi ra từ trong phòng của mình. Cô ta gọi, anh ba. Thẩm tử dục mừng rỡ nhìn sổ hồ khẩu ở trong tay của mình, nghe thấy giọng nói của hứa tâm tính. Anh ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, giọng điệu xa cách hỏi. Sao vậy? Hứa tâm tính đi đến trước mặt của anh Liếc mắt nhìn thấy được sổ hộ khẩu Trong tay của anh Ánh mắt lóe lên Cô ta giả bộ không hiểu mà hỏi Anh ba, anh lấy sổ hộ khẩu là muốn làm gì vậy? An kỳ mang thai rồi Chúng tôi muốn đi đăng ký kết hôn trước Thầm tử dục cũng không giấu giếm Bởi vì đây là chuyện đã quyết định rồi Để cho cô ta biết Cũng là tương đương với việc để ông nội biết Như thế này thì anh cũng không cần Phải xung đột chính diện với ông nội Trong nháy mắt, nhìn sổ hộ khẩu Trong lòng của hứa tâm tính liền có suy đoán. Bây giờ suy đoán đã là thành sự thật. Cô ta nắm chặt hai tay. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vậy ông nội có biết không? Ông ấy sẽ là biết thôi. Ánh mắt của thẩm tử dục nhìn cô ta chăm chú. Cô ta đã là cảm nhận được. Anh muốn để em nói cho ông nội biết. thẩm tử dục cười cười. Không phải là cô muốn hủy bỏ hôn ước à? Ông nội vẫn là luôn không đồng ý. Có đúng hay không? Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt đó. Nói đến đây. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai của cô ta Tâm tính Tôi tin tưởng là cô có thể làm được Giết lời Anh đi lướt qua cô ta Bước chân không hề dừng lại Mà đi xuống dưới lầu Bước chân nhẹ nhàng của anh ta Đang nói cho cô biết Tâm trạng của anh là tốt lên bao nhiêu Là bởi vì sắp kết hôn Với người mà mình yêu ư Hứa tâm tính nắm chặt hai tay Móng tay đâm vào trong lòng bàn tay Mà cô ta không cảm nhận được Một chút đau đớn nào Tống An Kỳ mang thai rồi Người phụ nữ đê tiện cướp đi anh ba của cô ta lại là mang thai. Cô ta cười nhạt một tiếng, nước mắt tủi ý tràn ra khỏi khóe mắt, dựa vào cái gì mà bọn họ biết rõ sự tồn tại của cô ta, vậy mà không thể kiêng nể gì cả. Thật sự là cảm thấy cô ta là một đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ mà ứ hiệp à. Cô ta tuyệt đối sẽ là không để cho bọn họ như ý. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó quay người chạy xuống lầu. Ông cụ Thẩm đang vô cùng tức giận bởi vì thái độ vội vàng của cháu trai mình. Vừa nhìn thấy hứa tâm tính bước xuống lầu, lập tức hỏi ngay. Tâm tính, cái thằng nhóc thối kia, rốt cuộc là nó đang bận rộn cái gì vậy? Hứa tâm tính cúi đầu đi đến trước mặt của ông ta, không có lên tiếng. Ông cụ thẩm nhíu mày lại. Tâm tính, tại sao lại không nói chuyện? Lúc này hứa tâm tính mới ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa mà nhìn ông ta. Ông, trong nháy mắt, ông cụ thẩm liền thay đổi sắc mặt. Tại sao, cháu lại khóc hả? Tâm tính. Ông nói, con, con, anh ba... Hứa tâm tĩnh không ngừng thút tha thút thít, không thể nói ra được một câu trọn vẹn. Ông cụ thẩm nhìn thấy cô ta thút thít đau lòng, muốn chết đi được, không khỏi mà gấp gáp. Nói đi, có phải là thằng nhóc thối kia, khi dễ con không? Nước mắt như là những viên ngọc vỡ, không ngừng rơi xuống. Hứa tâm tĩnh vừa đưa tay lau nước mắt, vừa nói đứt quáng. Ông nội, anh ba, anh ba muốn kết hôn. Lần này, cuối cùng ông cụ thẩm cũng đã nghe rõ ràng, ông ta cau mày lại. Kết hôn cùng với ai? sau đó ông ta kịp phản ứng lại cùng với cái con nhỏ tống ăn kì đó à? hứa tâm tính gật đầu, dạ đúng vậy là cô ta, cái thằng nhóc thối kia thật sự là quá hồ đồ mà. ông cụ thẩm dùng sức vỗ đùi trên gương mặt đầy dấu vết năm tháng đều là mang theo vẻ phẫn nộ. có làm như thế nào ông ta cũng không ngờ đến cái thằng nhóc thối đó còn cố tình làm đến mức độ này, hoàn toàn là không đạt ông ta vào trong mắt. ông ta nhìn hứa tâm tính đang không ngừng khóc nức nở, đau lòng hơn nữa. Ông ta đưa tay kéo cô ta ngồi xuống ở bên cạnh của mình, vỗ nhẹ lên lưng cô ta, trấn an mà nói. Được rồi, tâm tính. Trước tiên cháu đừng có khóc, ông đội sẽ là giúp cháu. Hứa tâm tính ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông ta. Ông đội, cô ấy mang thai rồi. Ông cụ lập tức xứng sờ lập tức gầm lên. Thầm tử dục, cái thằng nhóc thối đó. Thầm tử dục cầm theo hộ khẩu, vội vàng chạy đến nhà nhà họ Tống. Ba Tống vừa nhìn thấy anh, gương mặt vốn dĩ đang tươi cười, liền trầm xuống trong nháy mắt Thẩm Tử Dục đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống An Kỳ, cô che miệng cười trộm, ném cho anh một ánh mắt tự mình cầu phúc đi. An Kỳ, đi vào đây với mẹ, mẹ lấy sổ hộ khẩu cho con. Mẹ Tống kéo Tống An Kỳ vào trong phòng, ở trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông, Ba Tống cùng với Thẩm Tử Dục. Bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Thẩm Tử Dục cẩn thận mở miệng gọi, "Chú?" Ba Tống lại không thèm nhìn anh lấy một cái nào, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Tử Dục mím chặt môi Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Thật lâu sau, cuối cùng ba Tống cũng mở miệng. Từ dục à, An Kỳ, con bé vẫn là còn con nít lắm. Một câu nói của ba Tống liền đè cho thầm từ dục, hiểu ngay trong nháy mắt. Hóa ra là ba Tống đang không nỡ gả con gái của mình cho mình. Thế là anh vỗ ngược đảm bảo nói. Chú à, chú yên tâm đi, cháu nhất định sẽ là đối xử tốt với An Kỳ cả một đời. Nói thì dễ nghe, người nào mà chả nói như vậy. Ba Tống lạnh lùng ghét bỏ. Trước kia Hàn Minh Nhân cũng đã từng nói như vậy. Nhưng mà đến cuối cùng thì sao chứ? Còn không phải là làm tổn thương An Kỳ à? Cho nên là lời nói cam đoan như thế này là không đáng tiền đâu. Thẩm tử dục không khỏi đen xì mặt. Ba Tống thở dài một hơi rồi nói tiếp. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ đến lúc An Kỳ mới ra đời. Còn là một cuộc nhỏ xíu. Bây giờ lại sắp làm mẹ rồi. Trong lòng của một người làm ba thật sự rất là không nỡ. Trong giọng nói của ba Tống tràn đầy yêu thương đối với con gái mình. Thẩm tử dục rất xúc động. Hơi mỉm cười một chút. Thưa chú, con sẽ là yêu thương An Kỳ, giống như chú đã từng yêu thương cô ấy. Tuyệt đối sẽ là không để cho cô ấy phải chịu tổn thương. Gương mặt chân thành tha thiết của anh ta, để cho ba Tống không khỏi bật cười. Từ dục, chú cũng tin tưởng con nhất định, có thể là làm được như lời con đã nói. Cho nên, hơi dừng lại một chút. Tâm nguyện lớn nhất của chú, chính là các con có thể hạnh phúc cả một đời. Nhận được lời chúc phúc của ông, trên gương mặt tuấn lãng của thẩm từ dục, đổ ra nụ cười rực rỡ nhất. "Con cảm ơn chú, con kêu là chú nữa à?" Ba Tống liếc xéo anh, Thẩm Tử Dục lập tức kịp phản ứng lại, mừng rỡ gọi "Ba". Ba Tống vui mừng cười, tin tưởng về Tử Dục chắc có thể làm cho con gái của mình là hạnh phúc, mặc dù không phải là một ngày lễ đặc biệt gì, nhưng mà những người đi đăng ký kết hôn vẫn là không hề ít. Thẩm Tử Dục vận dụng mối quan hệ, bọn họ có thể không cần phải lấy số xếp hạng, chụp một tấm ảnh đẹp nhất rồi trực tiếp điền vào thông tin Sau khi mà nhân viên làm việc, hỏi suy nghĩ của bọn họ, thì bắt đầu ghi chép vào trong tư liệu, đóng dấu giấy kết hôn. Nhân viên làm việc dùng sức đóng con dấu lên tờ đăng ký kết hôn. Thầm Tử Dục và Tống An Kỳ nhìn nhau cười một tiếng. Trên gương mặt của hai người bọn họ đều là nụ cười hạnh phúc, đầy vẻ ngọt ngào. Bọn họ đã kết hôn rồi. Sau này bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp. Chúc mừng hai người. Nhân viên đưa hai giấy đăng ký kết hôn cho bọn họ. Tống An Kỳ không biết là mình đi ra khỏi Ủy ban Nhân dân như thế nào, cảm giác mình giống như là đang bước trên đám mây, tất cả đều không chân thật, dường như là một giấc mộng. Ngồi trong xe, Tống An Kỳ lật lấy giấy đăng ký kết hôn, nhìn tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh chụp, đầu của hai người bọn họ gần như là dựa cùng một chỗ, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, không hề che giấu. Thầm từ dục chụm đầu lại, sau đó lại khen tấm ảnh chụp. Em xem xem, hai chúng ta có tướng phu thê biết bao nhiêu, quá là xứng đôi. Nghe vậy, Tống An Kỳ không khỏi bật cười, quay đầu muốn mỉa mai anh ta là tự luyến, nhưng mà vừa mới quay đầu lại, đôi môi đúng lúc lại được anh hôn lên. Anh đưa tay chống đỡ sau gáy của cô, làm nụ hôn này càng sâu hơn. Hai người dạt dào tình cảm ôm hôn nhau, bầu không khí ở trong xe dần trở nên mập mờ hơn. Đột nhiên, một tiếng chuông chói tai vang lên, phá hủy bầu không khí triền miên kiểu diễm này. Thầm tự dục không muốn rời khỏi cánh môi mềm mại này của cô nhưng mà tiếng chuông điện thoại lại không ngừng vang lên anh cũng chỉ có thể khẽ nguyện rùa một tiếng bất đắc dĩ mà buông lòng cô ra sau đó cầm lấy điện thoại của mình nhìn màn hình điện thoại anh ta ngây ngẩn cả người tống an kỳ đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối tung sau đó nhìn thấy anh không có nhận điện thoại cô tò mò hỏi từ dục sao anh lại không nhận thẩm từ dục lấy lại tinh thần cười cười với cô là anh cả của anh gọi tới nói xong anh nhận điện thoại tống an kỳ nghe thấy là anh cả của anh gọi tới trái tim không khỏi mà siết chặt lại, nhà họ Thẩm không có người nào đồng ý từ dục và cô ở bên nhau cả, ngay cả anh cả của anh gọi đến chắc cũng là vì chuyện này. Cô im lặng nhìn anh nghe điện thoại, anh chưa hề nói một câu nào, nhưng mà không biết là đối phương đang nói cái gì, sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, trong lòng của cô cũng từ đó mà chậm rãi nhấc lên theo, dường như là cảm giác được nỗi bất an. Thẩm Từ Dục cúp điện thoại, do dự một hồi sau đó mới quay đầu lại nói với Tống An Kỳ. Ông đòi nhập viện rồi. Tống An Kỳ sững sờ, sao lại có thể như vậy? Nói là nghe thấy anh muốn kết hôn, cho nên là tức đến ngất xỉu. Sao có thể làm như vậy được? Tống An Kỳ có chút luống cuống, nếu như quả thật là bởi vì bọn họ kết hôn mà làm cho ông cụ phải tức đến muốn ngất xỉu, nếu như có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cả đời này cô cũng sẽ là không yên tâm. Hiện tại đầu óc của Thẩm Tử Dục cũng rất rối loạn, kết hôn thì hôm nay anh nhất định phải đăng ký mới được, cho nên là anh cũng không cần suy nghĩ đến cảm nhận của người nhà, nhưng mà lúc nãy anh cả vừa mới mắng anh một trận ở trong điện thoại, còn nói là tình huống của ông nội không tốt, đây có phải là sự trừng phạt của ông trời cho những hành động cố chấp của anh hay không? Em và anh sẽ là cùng đến bệnh viện xem sao." Tống An Kỳ nhìn thấy anh đang áy náy, cô nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của anh, dịu dàng nói, Thẩm Tử Dục dương mắt lên nhìn cô, bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi, "An Kỳ, thật sự xin lỗi." Vốn dí, anh đang định dẫn em đi chúc mừng, chúng ta đăng ký kết hôn. Nhưng mà bây giờ, Tống An Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì đâu, chuyện của ông nội là quan trọng hơn. Chúng ta muốn chúc mừng như thế nào thì vẫn còn có rất nhiều cơ hội mà. Thầm tử dục dịu dàng xoa lên gương mặt của cô. Cảm ơn em. Tống An Kỳ nở một nụ cười ấm áp, nhưng mà lúc anh quay đầu lại khởi động xe, nụ cười chậm rãi rút đi, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa hàng lông mày vẫn là đang ẩn chứa, một nỗi buồn. Cô không biết lần này đến bệnh viện phải chăng sẽ là còn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với những chuyện như thế này. Ông cụ thẩm tức giận đến nỗi phải nhập viện. Không chỉ có vợ chồng thẩm tử Long ở đây mà ngay cả anh em nhà Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu cũng đang ở trong bệnh viện. thẩm tử Dục nhìn thấy bọn họ thì sừng sốt một chút. Anh cả, hai người cũng đến rồi. Lục Triều Dương khẽ gật đầu. Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đảo qua Tống An Kỳ đang đứng ở bên cạnh của anh dường như là đáy mắt đang chứa đựng cái gì đó. thằng nhóc thối này. thầm tử long xông lên phía trước, vung nắm đấm về phía thầm tử dục. tử long. tống khanh phi hét lên một tiếng. lúc muốn ngăn cản thì đã đến không kiểm nữa rồi. thầm tử dục cũng không né tránh, cố gắng chịu đựng một cú đấm này. tống an kỳ dùng hai tay che lại tiếng hét hoảng hốt từ trong miệng, đau lòng không thôi nhìn gương mặt của thầm tử dục bị lệch qua một bên. thầm tử dục giơ tay lên muốn đánh anh ta, lục triều dương chặn tay của anh ta lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta. Tử Long, như vậy thôi là được rồi. Lục Chiều Dương là người lớn tuổi nhất trong thế hệ bọn họ. Cho nên người nào, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều sẽ là kiêng kỵ anh. Sau khi mà anh nói như vậy, thầm tử dục ngượng ngùng, thu tay về. Nhưng mà vẫn chỉ vào tử dục, hùng hùng hồ hồ mà nói. Thằng nhóc thối này, nếu như không phải là anh cả mở miệng nói, ngày hôm nay anh thật sự là muốn đánh cậu, phải nằm rạp trên mặt đất. Tử dục, anh sao rồi? Tống An Kỳ bước lên nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của anh. Đau lòng đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên. Thầm tử dục cho cô một nụ cười trấn an, nhẹ giọng nói. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng. Anh đã sưng thành cái dạng này rồi, sao có thể nói là không sao được chứ? Tống An Kỳ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau của anh. Chỉ nghe thấy anh hít một ngụm khí lạnh, biểu cảm cũng thay đổi. Cô rất nhanh chóng mà thu tay lại, nước mắt liền rơi xuống ở trong nhái mắt. Thầm tử dục nhanh chóng dỗ dành mà nói. An Kỳ. Anh thật sự không có chuyện gì đâu Em đừng khóc mà Nhưng mà Tống An Kỳ lại không ngăn được nước mắt của mình Cô không biết bởi vì anh Đã đánh mình mà mới khóc Hay là bởi vì tình cảm của anh Và cô không được người nhà của anh ủng hộ Mà khóc Đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu Cũng vội vàng chạy đến bệnh viện Vừa lúc nhìn thấy Tống An Kỳ Đang ngồi ở bên ngoài phòng bệnh Hai người nhìn nhau Sau đó bước nhanh đi tới An Kỳ, Đường Ngọc Sở nhẹ giọng gọi Nghe thấy âm thanh Tống An Kỳ ngẩng đầu lên, thấy bọn họ gọi, khóe môi kéo ra một đường cong, hơi mờ nhạt. Các cậu đã đến rồi. Thấy được hai mắt của cô đỏ hoe, ứng tiêu tiêu nhíu mày lại. Cậu khóc đó à? Tống An Kỳ giật giật khóe miệng, không lên tiếng. Đường học sở nâng mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh đang đóng chặt lại. Mi tâm của cô cũng cau lại, sau đó thu hồi ánh mắt mà đặt ở trên người của Tống An Kỳ. An Kỳ, sao ông cụ lại đột nhiên nhập viện vậy? Tớ và tử dục vừa đi đăng ký kết hôn nên là... Đăng ký kết hôn ý hả? Ứng tiêu tiêu ngạc nhiên và lên tiếng ý thức được đang ở bệnh viện cô ấy hạ giọng xuống hỏi Sao các cậu lại đột ngột như vậy? Sau đó tầm mắt của cô ấy đảo qua phần bụng hơi nhô lên của Tống An Kỳ Là bởi vì cậu mang thai cho nên mới vội vàng như thế à Tống An Kỳ nhẹ nhàng ư một tiếng Thật ra thì cũng không tính là vội đâu Trước đó tử dục đã nhắc tới với tớ rồi Chỉ là tớ vẫn luôn kéo dài không có đi đăng ký thôi. Cho nên ông cụ bởi vì chuyện này, mà quá tức giận, trong lúc nhất thời thân thể không chịu nổi, cho nên ngất xỉu. Đường học sở thăm dò hỏi. Tống An Kỳ trầm mặc. Ông đội của thẩm từ dục cũng mắc cười quá ha. Người thì cũng đã mang thai rồi, không kết hôn chẳng lẽ để cho đứa bé trở thành con riêng à? Đây chính là dòng máu của nhà ông cụ thẩm đó. Ứng Tiêu Tiêu không hiểu tại sao có người cố chấp đến trình độ như thế này. Không có một chút tình người nào cả. Tiêu Tiêu... Cậu nhỏ giọng một chút đi Đường Ngọc Sở nhẹ giọng trách mắng Ở đây đang ở cửa phòng bệnh Nếu như bị người bên ngoài nghe được Không ngừng lại rước thêm phiền phức cho An Kỳ Ứng Tiêu Tiêu vốn dĩ Là loại người dám yêu dám hận Dám nói dám làm Cô ấy căn bản cũng không sợ mình Bị người nhà họ thẩm nghe thấy Tại sao tớ phải nói nhỏ nhẹ chứ Giọng của Ứng Tiêu Tiêu Vẫn là để cao mấy phần Giống như là cố ý muốn nói cho người Ở trong phòng đều nghe thấy Nhà họ Thẩm chính là một gia tộc trăm năm, ức hiếp người khác như thế, chẳng lẽ lại không cảm thấy mất mặt à? Lần này đường ngọc sở cũng không ngăn cản ứng tiêu tiêu nữa, bởi vậy ở trong lòng của cô đối với nhà họ Thẩm cũng rất bất mãn. Mặc kệ là ông cụ nặng tình nặng nghĩa đến cỡ nào, trong chuyện của Tử Dục và An Kỳ, ông là người lòng dạ sắt đá nhất, muốn phá hoại người khác nhất. Bây giờ ngã bệnh rồi, ai biết được ông có dựa vào chuyện đó để mà ép Tử Dục và An Kỳ tách ra hay không? Sau khi mà giọng nói của Tiêu Tiêu hơi rơi xuống, cửa phòng bệnh cũng đã được mở ra ở bên trong, một người phụ nữ bước ra ngoài. Đường Ngọc Sở và ứng Tiêu Tiêu cũng giật mình, trong lòng đều đang suy nghĩ người này là ai. Mà Tống An Kỳ lập tức đứng dậy, rụt rè gọi người phụ nữ đó một tiếng, chị dâu, chị dâu. Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày lại, hóa ra đây chính là chị dâu của tử dục. Lúc Tống Khanh Phi nghe thấy, Tống An Kỳ gọi mình một tiếng chị dâu, mi tâm của cô ta cao lại rất nhỏ. Ánh mắt lóe lên một tia chán ghét Cô ta nhìn bọn người đường ngọc sở một chút Ánh mắt lạnh lùng Sau đó lại nhìn về phía Tống An Kỳ Cô Tống có rảnh nói vài câu với tôi không Tống An Kỳ gật đầu Thuận tiện Tống Khanh Phi quay người lại trước Tư thế cao ngạo đi về phía cầu thang ở cuối hành lang An Kỳ Đường ngọc sở lo lắng nhìn Tống An Kỳ Chị dâu của Tử dục Tìm thấy cô ấy để mà nói chuyện Nhìn thấy thái độ đó Tuyệt đối không phải là người lương thiện gì Cô sợ là An Kỳ sẽ phải chịu tổn thương. Yên tâm đi, tớ sẽ tùy tiện tùy cơ ứng biến. Tống An Kỳ lộ ra một nụ cười để cho bọn họ yên tâm. Sau đó bước nhanh đuổi theo Tống Khanh Phi. Nhìn hai bóng dáng đi càng ngày càng xa. Mi tâm của ứng tiêu tiêu vặn vẹo lại thật chặt. Ngọc sở, cậu nói xem chị dâu của tử dục sẽ ức hiếp An Kỳ hay là không đây? ức hiếp cậu ấy thì sẽ không đâu. Nhiều nhất chính là kêu An Kỳ rời khỏi tử dục. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng mà trong lòng của Đường Ngọc Sở cũng rất lo lắng. Ứng tiêu tiêu không yên lòng mà nói. Nếu không thì chúng ta đi đến đó nghe lén đi. Nghe lén ý hả? Đường Ngọc Sở cắn môi dưới, do dự một chút. Chuyện đó không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt chứ? Cô ta dám nói, chẳng lẽ cũng không dám để cho người khác nghe thấy à? Ứng tiêu tiêu chẳng hề để ý mà nói. Đường Ngọc Sở trầm ngâm một lát, gật đầu. Đi đi, tự cậu đi đi, tớ ở chỗ này canh chừng. Ứng tiêu tiêu cũng chẳng biết phải làm như thế nào Cuối cùng hai người họ Vẫn là cùng nhau đi nghe lén Cuộc nói chuyện của An Kỳ và chị dâu Tống An Kỳ theo sau Tống Khanh Phi Bước vào trong cầu thang Ngay từ đầu Tống Khanh Phi chỉ im lặng Mà nhìn cô ánh mắt lạnh lùng không rõ Để cho người ta nhìn không ra tâm tư Nhưng mà lại lộ ra một cảm giác áp bức Khiến cho người ta không thể thở nổi Đối phương không nói lời nào Tống An Kỳ cũng không dám mở miệng Chỉ có thể mà cố gắng bình tĩnh Mà đứng đó Thật lâu sau, Tống Khanh Phi mới chậm rãi mở miệng nói, "Cô Tống, cô và Từ Dục ở cạnh nhau bao lâu rồi?" "Gần nửa năm rồi ạ." "Còn chưa tới nửa năm, vậy mà cô đã mang thai rồi. Cái này có phải là quá nhanh rồi không?" Tống An Kỳ mím chặt môi, hai tay ở trước người bất an mà quấn lại với nhau. Tống Khanh Phi hơi hất cằm lên, kiêu căng mà đánh giá cô ấy. Xem ra cô Tống cũng không phải là một người tự ái. Giọng nói của cô ta có chút xem thường. Hai tay của Tống An Kỳ nắm chặt lại Buông ra rồi lại nắm chặt lần nữa Trên mặt nhỏ nhắn miến cưỡng nặn ra nụ cười Chị dâu, chị hiểu được em mà, Không hiểu rõ em thì chị không nên vội vàng Đánh giá em như vậy đâu Có lẽ là không nghĩ đến cô sẽ là mạnh miệng Sắc mặt của Tống Khanh Phi Chìm xuống mấy phần Trào phúng câu lên khóe môi Không ngờ là miệng lưỡi của cô cũng bén nhọn lắm đó Khuôn mặt của Tống An Kỳ căng cứng Không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào cô ta Được rồi Tống Khanh Phi gật gật đầu, tiếp theo đó lại không hề khách khí chút nào mà chất vấn cô. Cô Tống, cô và Từ Dục ở cùng nhau là bởi vì cậu ấy là người nhà họa thẩm đúng không? Tống An Kỳ cười nói, không đúng, cho dù anh ấy là một người bình thường, thì em cũng sẽ ở bên cạnh của anh ấy. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô, Tống Khanh Phi chỉ hít mắt lại. Cô chắc chắn, em chắc hẳn. Tống Khanh Phi cười khẽ một tiếng, sau đó lập tức thu tay lại. À, vậy để tôi nói cho cô biết. Nếu như cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với cô Vậy thì cậu ấy phải từ bỏ hết tất cả những gì Mà nhà họ thẩm cho cậu ấy Cậu ấy sẽ làm mất đi cuộc sống an nhàn sung sướng Trong hai mươi mấy năm qua Sau đó thì sống một cuộc sống bình thường cùng với cô Xin hỏi Cô có đành lòng để cho cậu ấy Sống một cuộc sống Bỏ ra một đồng tiền thôi Mà cũng phải tính toán cẩn thận Từng ly từng tí hay là không <cười> Chia tay với tử dục đi Đứa bé có thể sinh ra Đến lúc đó ôm về nhà nhà họ thẩm nuôi dưỡng Nhà họ thẩm cũng sẽ bù đắp cho cô Đây là lựa chọn duy nhất của Tống Khanh Phi Và nhà họ thẩm của cô Nếu như em không đồng ý thì sao? Tống An Kỳ hỏi lại Tống Khanh Phi cười nói Như vậy thì nhà họ thẩm cũng sẽ không từ bỏ ý định Đối nghịch với nhà họ thẩm giống như là lấy trứng chọi đá Người bị thương chắc chắn là cô và ba mẹ của cô Như vậy thì cô cần gì phải biết tự lượng sức mình Tống An Kỳ hít một hơi thật sâu. Đứa bé tôi sẽ không giao cho nhà họ thẩm, Tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng nó. Cô Tống, cô cảm thấy dựa vào cô thì có thể cho đứa bé cuộc sống tốt đẹp được ư. Tống Khanh phi vòng hai tay trước ngực, dù gấp nhưng vẫn là ung dung nhìn cô. Không thể, nhưng tôi là mẹ của đứa bé. Trẻ con thì không thể mà không có mẹ được. <cười> cô yên tâm đi, tâm tính sẽ là trở thành mẹ của đứa bé. Con bé sẽ được coi như là một đứa con ruột. Xem ra bọn họ đã dự định xong tất cả mọi chuyện Cô căn bản cũng không có quyền lựa chọn Tống An Kỳ châm chọc nói Các người suy tính thật là chu đáo quá Sau đó cô thay đổi sắc mặt Giọng nói kiên định Mẹ của đứa bé cũng chỉ có thể là tôi Tống Khanh Phi nhíu chặt mi tâm Cô Tống Cô Hà tất gì phải làm như vậy Đây chính là dòng máu của nhà họ thẩm Cô cảm thấy nhà họ thẩm sẽ để cho nó lưu lạc ở bên ngoài hay sao Là dòng máu của nhà họ thẩm à Tống An Kỳ cười nhạo một tiếng Không, nó là đứa bé của nhà họ Tống Không phải là đứa bé của nhà họ Thẩm Không ngờ tới là cô lại cố chấp như vậy Tống Khanh Phi gắt gao trừng mắt nhìn cô Đúng vậy đó, là đứa bé của nhà họ Tống Người nhà họ Thẩm của các người Nghĩ cũng đừng nghĩ Đột nhiên lại có một âm thanh cắt ngang Tống Khanh Phi và Tống an Kỳ nhanh chóng quay đầu lại Nhìn thấy ứng tiêu tiêu và đừng ngọc sở Một trước một sau đang đi đến Tiêu tiêu, ngọc sở Tống an Kỳ rất bất ngờ Không ngờ đến là hai người bọn họ Lại đột nhiên xuất hiện Tống Khanh Phi lập tức lạnh mặt trách mắng. Các người có giáo dục hay không vậy? Vậy mà lại đi nghe lén ở bên ngoài. Giáo dục ý hả? Ứng tiêu tiêu cười lại một tiếng. Người nhà hòa thẩm các người ép buộc một cô gái làm chuyện mà cô ấy không muốn giống như thế này. Vậy thì người không được giáo dục ở chỗ này là ai vậy? Cô! Tống Khanh Phi tức giận, không nói nên lời. Đường Ngọc Sở đi đến bên cạnh Tống An Kỳ, cầm lấy tay cô, sau đó cho cô một nụ cười trấn an. An Kỳ! Còn có bọn tớ đây rồi Tống An Kỳ vừa mới kìm nén không có khóc Trong lòng liền bật khóc Lúc này tất cả mọi bất ước đều tuôn ra Đừng ngọc sở đau lòng đưa tay kéo cô vào trong ngực Ánh mắt nhìn về phía Tống Khanh Phi Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn Đứa bé sẽ không cho nhà họ thầm các người An Kỳ sẽ không chưa tay với tử dục Các người dẹp ngay cái suy nghĩ này đi Đúng vậy đó Ưng tiêu tiêu xem như là hít mát nhìn Tống Khanh Phi Thật là hèn hạ Cô biết rõ là An Kỳ yêu thầm tử dục như vậy Cô liền bắt được nhiệt điểm này mà muốn Tống An Kỳ rời khỏi thẩm tử dục. Quả thật là quá hèn hạ. Tôi khinh thường các người. Tống Anh Phi giận quá hóa cười. cười. Hèn hãi à? Tôi cũng chỉ là nói sự thật cho cô ta biết mà thôi. Để cho cô ta đưa ra lựa chọn. Cô ta lựa chọn chia tay hoặc là không rời xa nhau. Đều là do quyết định của cô ta thôi. Mẹ kiếp cô rõ ràng biết cô ấy sẽ là lựa chọn chia tay cho nên mới nói ra những lời nói đó. Bây giờ hay rồi đó. Ném mất mặt mũi mình không còn một mảnh. Thật là kinh tởm. Ưng tiêu tiêu cam giận trừng mắt nhìn cô ta một chút, sau đó lại nói với Tống An Kỳ. An Kỳ, chúng ta đừng nghe theo lời của cô ta. Cậu và Thẩm Từ Dục đều đã có con rồi. Cho dù là anh ta có từ bỏ tất cả nhà họ Thẩm, thì thế nào cơ chứ? Cậu đừng có quên là còn có một Tổng Giám Đốc Lục ở đây. Sao có thể để cho cậu ấy chịu thiệt được? Nghe thấy cô nhắc đến Tổng Giám Đốc Lục. Mắt của Tống Khanh Phi lóe lên, ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ ứng Tiêu Tiêu sợ là Tống An Kỳ vẫn là ngây ngốc nghe theo, dù làm theo nhà họ Thẩm, nhanh chóng nháy mắt với Đường Ngọc Sở. "Ngọc Sở, tôi nói có đúng không? Các cậu chắc chắn sẽ không để cho bọn An Kỳ phải thiệt thòi đúng không?" Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ bật cười, sau đó dịu dàng nói, "Ừm, um, An Kỳ, Tiêu Tiêu nói không sai đâu. Triều Dương sẽ là giúp tử dục mà, hơn nữa không phải là cậu, không biết năng lực của Thẩm Tử Dục, chẳng lẽ cậu không tin cậu ấy hay sao?" Triều Dương lông mày của Tống Khanh Phi nhíu chặt lại, ánh mắt dò xét Rơi ở trên người của đường Ngọc Sở Sao cô lại có thể gọi thẳng tên anh ta Là Triều Dương như vậy chứ Cô với anh họ Triều Dương có mối quan hệ như thế nào Lời nói của đường Ngọc Sở Làm cho những suy nghĩ hỗn loạn của Tống An Kỳ Dần dần bình tĩnh trở lại Cô ấy có chút bất đắc dĩ cười cười Ngọc Sở tớ không phải là không tin tử dục Chỉ là tớ không muốn để cho anh ấy Phải vì tớ mà chịu thiệt thòi. Nhưng mà nếu như cậu tách ra với cậu ấy Chẳng lẽ cái này Đối với cậu ấy là công bằng à Cậu ấy là vì cậu mà chống lại với nhà họ Thẩm, thậm chí là ngay cả ông nội Thẩm cũng đều tức đến mức phải nhập viện rồi. Cậu ấy là vì cậu mới có thể làm ra cái loại tình trạng này, chẳng lẽ cậu lại đành lòng làm tổn thương trái tim của cậu ấy ư? Đường Ngọc Sở vừa tức lại vừa thương cô, sao cô có thể ngây ngốc như vậy được chứ, dễ dàng bị người khác thu phục như vậy. Tống An Kỳ mấp máy môi, tự giễu cong khóe môi, "Ngọc Sở, tớ thật sự quá ích kỷ." Phần tình cảm giữa cô với Tử Dục Cho đến bây giờ đều là tử dục đang cố gắng. Cô chỉ yên tâm, thoải mái, đón nhận tất cả những gì mà anh mang đến cho mình. Nếu như cô thật sự lựa chọn rời khỏi anh, anh sẽ càng nhận đau đớn hơn, càng hận cô hơn. Kết quả như vậy, cô chỉ vừa mới tưởng tượng đến thì đã cảm thấy đau lòng, không thể thở nổi. Cô không muốn tách ra với anh. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lúc mở mắt ra, trong đôi mắt trong trẻo của cô lộ ra kiên định. Cô nhìn về phía tống khanh phi, nói từng câu từng chữ. Chị dâu, tôi sẽ không tách ra với tử dục, cho dù tương lai có khó khăn tới bao nhiêu, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, vậy thì cuộc sống đó chính là hạnh phúc. Tôi hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của chị dâu. Lời nói chân thành tha thiết của cô làm cho cảm xúc của Tống Khanh Phi hơi xúc động, nhưng mà vừa nghĩ đến ông nội, còn có tâm tính, cô ta lại cứng lòng mà nói với một giọng điệu mạnh mẽ. Tôi không thể nào chúc phúc cho các người được. Rất lời, cô ta nhìn sâu vào mắt của Tống An Kỳ, sau đó quay người rời đi thật là đáng giận quá đi thôi còn không chúc phúc nữa chứ bọn mình cũng đâu có cần lời chúc phúc của cô ta đâu chứ Hừm. ứng tiêu tiêu nhìn về phía tống khanh phi rời đi khinh thường mà nhếch môi tiếp theo đó cô ấy lại quay đầu lại bộ dạng bất mãn trừng mắt nhìn tống an kỳ an kỳ có phải cậu lại bị ngốc hay không vậy hả bọn họ càng không cho hai người bên nhau thì hai người liền ở cùng bên nhau làm cho bọn họ tức chết mới là tốt nhất tiêu tiêu đừng ngọc sở trừng mắt nhìn cô ấy Nói chuyện càng ngày càng không có chừng có mực rồi đó ứng tiêu tiêu nhếch khóe môi Tớ còn đang không phải là nhất thời tức giận quá à Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ thở dài Tớ biết mà Nhưng mà phải cẩn thận từ ăn từ nói tới hành động đó Có hiểu không Đừng có gây thêm phiền phức cho An Kỳ Được rồi Tớ sẽ cố gắng ứng tiêu tiêu ngượng ngùng sở mũi Đường Ngọc Sở giận dỗi liếc mắt nhìn cô ấy một chút Sau đó lại nói với Tống An Kỳ An Kỳ chúng ta đi ra ngoài đi Xem xem bọn người Triều Dương đã nói chuyện xong chưa? Tống An Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc mà bọn họ đi đến từ cầu thang, đúng lúc bọn người của Lục Triều Dương cũng bước ra từ trong phòng bệnh. Triều Dương, Đường Ngọc Sở kêu lên, sau đó đỡ Tống An Kỳ bước nhanh đi đến. Bởi vì nhìn thấy Tống An Kỳ cũng đang ở đây, cho nên Lục Triều Dương gọi điện thoại cho Đường Ngọc Sở, nói tình huống cho cô biết. Cô cũng nói là mình sẽ chạy đến ngay. Nhìn thời gian, nếu như cô tới thì cũng đã tới rồi. Nhưng mà sao lại không thấy người đâu. Lục Triều Dương nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đúng lúc này anh nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Anh nhìn theo tiếng gọi chỉ nhìn thấy ba người bọn họ đang bước nhanh đi về phía bên này. Triều Dương. Đường Ngọc Sở đi đến trước mặt Lục Triều Dương ngửa đầu nhìn anh ta. Bạn anh nói chuyện xong chưa vậy? Lục Triều Dương nhìn Tống An Kỳ và ứng tiêu tiêu gật đầu rồi nói. ừm, nói chuyện xong rồi. Vậy tử dục đâu rồi? Cô nhìn về phía phòng bệnh ở đằng sau lưng của anh, lông mày nhỏ nhắn nhíu lại. Ông ngoại còn đang nói chuyện với cậu ấy. Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh đáp lời. Anh ta nhìn Tống An Kỳ một chút, trong mắt hiện lên nét thương hại. Có lẽ là tình huống không tốt đâu, mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước. Cái gì gọi là không tốt chứ? Ứng tiêu tiêu bất mãn, nhéo cánh tay của anh ta, làm cho anh ta đau đến nỗi phải hét lên, nhanh chóng giải thích. Bác sĩ nói là tình huống của ông ngoại rất tốt, có lẽ thời gian không còn lâu. Ứng tiêu tiêu sững sờ, Không phải đó chứ Lại nghiêm trọng như vậy Đây là chuyện mà bọn họ không ngờ đến Đường Ngọc Sở lo lắng nhìn Tống An Kỳ Luôn im lặng không nói chuyện Mở miệng hỏi Vậy ông ngoại có nói cái gì không Cái này Lục Triều Dương liếc mắt nhìn Tống An Kỳ Có chút do dự Ý của ông ngoại là Anh ta cứ muốn nói rồi lại thôi Làm cho ứng tiêu tiêu rất nổi nóng Anh nói nhanh đi Ấp a ấp ống cái gì chứ Lục Thanh Chiêu cắn răng nói một hơi Ông ngoại nói muốn nhìn thấy tử dục và hứa tâm tính kết hôn khi mà ông còn sống. Lời này vừa nói ra, bầu không khí chìm vào, sự im lặng chết chóc. Một lát sau ứng tiêu tiêu mới thốt lên một tiếng mẹ kiếp. Tiếp theo đó liền tức giận, bất bình mà nói. Như thế này cũng quá đáng lắm rồi đó. Tại sao lại có thể cưỡng ép cháu của mình như vậy chứ? Chẳng lẽ hạnh phúc của cháu trai còn kém hơn cái gọi là tình nghĩa cơ à? Lục Thanh Chiêu bất đắc dĩ nhún vai, không còn cách nào khác. Ông ngoại của bọn anh thật sự là xem trọng tình nghĩa hơn nhiều. Đường Ngọc Sở nhíu mày. Chiều Dương chẳng lẽ không còn cách nào khác ư? Lục Chiều Dương bất lực nhìn cô. Ngọc Sở, có một vài chuyện không phải chúng ta có thể chi phối được. Tình huống sức khỏe của ông ngoại anh cũng không thể nói gì thêm. Nhưng mà, đường Ngọc Sở cắn môi, cô không can tâm. Chuyện này lại là như vậy. Tâm trạng của mọi người đều trở nên nặng nề. Ngược lại là Tống An Kỳ, lại nhẹ giọng cười một tiếng. Nghe thấy âm thanh này. Những người khác đều nhìn về phía cô An Kỳ Đường học sở và ứng tiêu tiêu Đều lo lắng nhìn cô ấy Tống An Kỳ quay đầu lại Nhìn vào cửa phòng bệnh Vẫn luôn đóng chặt Rõ ràng cô và tử dục Chỉ cách nhau có một cánh cửa Nhưng mà giờ phút này Lại là xa xôi như thế Khóe môi nhếch lên một đường cong Như có như không Cô thì thầm nói Xem ra là kết cục không thể nào Hoàn mỹ được rồi An Kỳ Cậu đừng có nghĩ như vậy Chỉ là chuyện này chưa trở thành kết cục đã định Tất cả còn có thể thay đổi được. Đường ngọc sở đi đến ôm vai của cô và an ủi. Đúng vậy. Đây chẳng qua là từ ông cụ thẩm nói mà thôi. thẩm tử dục cũng đâu có đồng ý đâu. Ứng tiêu tiêu phụ họa. Tấm an kỳ tự diễu, kéo kéo khóe môi. Sau đó cúi đầu xuống. Đây chính là ông nội của tử dục. Là người thân của anh. Chẳng lẽ anh muốn vì cô mà làm tới mức độ như vậy? Bọn họ yêu nhau. Nhưng mà nếu như tình yêu này cần dùng việc tổn thương người thân để đổi lấy vậy thì cô tỉ nguyện không muốn vì cô không muốn anh phải gánh vác tội danh bất hiếu cùng với việc tương lai phải sống trong hối hận. lúc mà thẩm từ dục đi ra từ trong bệnh viện, sắc mặt cũng không dễ nhìn. từ dục, đường học sỡ lo lắng nhìn anh ta. thẩm từ dục miễn cưỡng cười, cười. sau đó ánh mắt rơi vào trên người tống an kỳ đang cúi đầu, ánh mắt hiện ra cảm xúc phức tạp. anh nhẹ giọng kêu lên, an kỳ. biết rõ là anh đang đi ra, nhưng mà tống an kỳ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, sợ mình vừa nhìn thấy anh thì tuyến lệ của cô. Sẽ không khống chế nổi nữa. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh. Cánh mũi chua xót, Cô mấp máy môi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt thanh tú. Treo lên nụ cười. Còn khó coi hơn cả là khóc. Ơi, em ở đây. Anh cả, chị dâu. Em muốn dẫn An Kỳ về nhà trước. Thầm từ dục quay đầu nhìn về phía lục triều dương. Biết bọn họ cần phải nói chuyện lần này. Đừng học sở gật đầu nói. Vậy thì hai người về nhà trước đi. Đợi một lát nữa bọn tôi cũng sẽ về luôn. Thẩm Tử Dục nắm tay của Tống An Kỳ, dẫn cô đi về phía tăng máy. Tử Dục, Đường Ngọc Sở đột nhiên gọi anh ta. Thẩm Tử Dục và Tống An Kỳ dừng chân quay đầu lại, nghe thấy cô nói tiếp, Tử Dục, cho dù chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ là còn có chúng tôi ở đây. Thẩm Tử Dục chậm rãi nhếch khóe môi lên, ngốc nghếch cười một tiếng, trong mắt là cảm xúc cảm động. Sau đó anh nắm chặt lấy tay của Tống An Kỳ, nhanh chân tiếp tục đi về phía trước, từ đầu đến cuối trên gương mặt Tuấn Tú đều mang theo một nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Lời nói của chị dâu giống như là một làn gió xuân ấm áp thổi qua trái tim u ám của anh ta, vẻ u ám lập tức biến mất, anh ta biết mình phải làm như thế nào rồi. Nhìn Tử Dục và An Kỳ đi vào trong thang máy, Đường Ngọc Sở mấp máy khóe môi, sau đó thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Lục Triều Dương. "Triều Dương, em có cần phải vào thăm ông ngoại không? Em có muốn vào thăm không?" Lục Triều Dương không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Đường Ngọc Sở nhếch lông mày lên, Làm con cháu, em đã đến đây rồi Em cũng nên vào thăm ông ấy thôi Lục triều dương nhẹ nhàng mỉm cười Vậy chúng ta vào chung đi Đừng Ngọc sợ ư một tiếng Quay đầu lại nhìn ứng tiêu tiêu Tiêu tiêu, cậu có muốn vào cùng không ứng tiêu tiêu lắc đầu giống như là Cái lúc lắc, một mặt kháng cự Tớ mới không muốn đâu Cô ấy và lục thanh chiêu Cũng chỉ là mối quan hệ người yêu Còn chưa đến tình trạng Phải gặp người lớn ở trong nhà Hơn nữa cô cũng không muốn đi gặp người nhà họ Thẩm. Lục Thanh Chiêu kéo vali của cô qua, cười nói với Đường Ngọc Sở, "Chị dâu, chị với anh cả vào đi, em với Tiêu Tiêu cũng đi về trước đây." "Vậy thì đi đi." Tiêu Tiêu cũng không tình nguyện, "Vậy cũng không cần phải ép buộc cô." Đường Ngọc Sở đi sau lưng của Lục Triều Dương, bước vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh ngoại trừ Hứa Tâm Tĩnh trước đó đã gặp mặt, còn có chị dâu của Từ Dục, còn có ông cụ Thẩm, lần đầu gặp mặt và cả anh cả của Từ Dục nữa. Ông cụ Thẩm ngồi dựa vào đầu giường, Mỹ tóc hoa râm, gương mặt đầy sương gió của ông khắc ghi dấu vết năm tháng, đôi mắt thâm thúy sáng tỏ, tinh thần có vẻ là không tệ lắm. Tống Khanh Phi nhìn thấy Lục Triều Dương dẫn theo Đường Ngọc Sở bước vào, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó bất động thanh sắc nhìn Đường Ngọc Sở. Thầm Tử Dục nhìn thấy anh họ nhà mình dẫn theo một người phụ nữ bước vào, rất là kinh ngạc mà mở miệng hỏi: "Anh, cô gái này là?" Lục Triều Dương lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái: "Vợ của tôi, Đường Ngọc Sở." Lúc mà Tống Khanh Phi và Thẩm Tử Long nghe thấy đáp án này, biểu cảm của hai người bọn họ đều kinh ngạc như nhau. Trời đất ơi, anh họ lạnh lùng như băng sơn, không gần với phụ nữ, vậy mà đã kết hôn rồi. Hứa tâm tĩnh ngồi ở bên cạnh giường cũng rất kinh ngạc. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến, bạn của Tống An Kỳ lại là vợ của anh họ Triều Dương. Ngược lại là ông cụ Thẩm lại vui vẻ. Triều Dương à, cháu kết hôn khi nào vậy? Lúc đối mặt với ông ngoại của mình, vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Triều Dương, Nhiều thêm một chút ôn hòa Đã được một khoảng thời gian rồi ạ Cháu vẫn là luôn quên nói với ông ngoại biết Đúng lúc mượn được cơ hội này Cháu mang theo Ngọc Sở đến đây thăm ông ngoại Ánh mắt vui mừng của ông cụ thầm Rơi ở trên người của đường Ngọc Sở Đứng ở bên cạnh Đánh giá cô ở trên dưới Lộ ra một nụ cười hài lòng Thật là một cô nhóc duyên dáng Khó trách cháu lại coi trọng người ta Còn kết hôn với người ta nữa Hình như là ông cụ này không giống như Trong tưởng tượng ban đầu Tưởng rằng là một con người nghiêm khắc, không ngờ lại là ôn hòa và hiền lành như vậy. Đường Ngọc Sở nghi mái cũng không hiểu tại sao một người hiền lành như thế mà lại không hiểu tình người như thế. Cô đi đến, giòn giã gọi một tiếng, ông ngoại. Nghe thấy tiếng gọi, ông cụ đều cười đến nỗi không ngậm được miệng. Cô nhóc này, đến đây, để ông ngoại nhìn một chút xem nào. Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn bước đến, ông cụ thẩm quan sát gương mặt của cô, càng nhìn trong lòng lại càng yêu thích. Ông nâng mắt nhìn về phía lục triều dương. Triệu Dương, dáng dấp của cô nhóc này xinh đẹp hơn là người bình thường, rất xứng đôi với cháu đó. Trước kia ông vẫn luôn lo lắng cho đứa cháu ngoại lạnh lùng như băng này sẽ là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, bây giờ xem ra chỉ là duyên phận của anh chưa tới mà thôi. Lục Triệu Dương bước qua, nắm chặt lấy tay của Đường Ngọc Sở, mỉm cười nói đùa với ông cụ, "Từ lúc nào mà ông ngoại lại còn học được xem tướng nữa vậy ạ?" Ông cụ giận dỗi liếc xéo anh, "Ông ngoại đây không phải là đang xem tướng" mà là sống nhiều năm như vậy rồi, hoặc ít hoặc nhiều gì cũng sẽ biết nhìn người, cũng giống như là, giống như là ông ta nhíu mày lại suy nghĩ một chút, người bạn gái của Tử Dục đó gọi là tống tống cái gì đấy, nhỏ mọn quá đi thôi, không thích hợp với Tử Dục. Nghe thấy cái này, Đừng Ngọc Sở nhíu mày lại, đang muốn mở miệng giải thích cho bạn tốt của mình, đột nhiên tay được nắm thật chặt lại, quay đầu lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh, chỉ nhìn thấy anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu với mình. Cô cắn cắn môi, cuối cùng cũng không mở miệng. Ông ngoại à, ông ngoại chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá người ta như vậy. Có phải là quá quan loa rồi không? Lục Triều Dương giống như là nghiêm túc mà hỏi một câu. Ông cụ hừ lạnh một tiếng. bên ngoài cũng đã như vậy rồi, tính tình có thể tốt cỡ nào cơ chứ? Cái này căn bản là đang xem thường an kỳ. Đường học sở thật sự không nhịn được nữa. Ông ngoại à, ông có hiểu rõ bạn gái của từ dục không? Ánh mắt của cô sáng rực nhìn chằm chằm vào ông cụ thầm. Cô muốn biết dưới tình huống không thể hiểu rõ một người sao ông lại có thể nói ra cái lời đả thương người khác như vậy. Ông cụ sững sốt một chút lập tức cười nói Cô nhóc này, ông còn cần phải hiểu bạn gái của tờ dục ư? Cũng không muốn hiểu đâu. Đường Ngọc Sở cười nhạo một tiếng. Ông ngoại ông đã không bằng lòng khi mà tìm hiểu bạn gái của tờ dục. Vậy thì dựa vào cái gì mà lại nói cô ấy là nhỏ nhen? Dựa vào cái gì mà kết luận tính tình của cô ấy? Chẳng ra làm sao cả hả ông? Chị dâu... Sao chị có thể dùng thái độ này nói chuyện được chứ?" Thẩm Từ Long ở một bên phát ra âm thanh bất mãn. Ông cụ cảm thấy không vui, nhíu mày lại, "Cô nhóc này, bây giờ cháu đang chất vấn ông đó ư?" À, không phải, cháu chỉ đang thỉnh giáo ông ngoại thôi." Đường Ngọc Sở không kiêu ngạo, không tự ti đối mặt với ông. Lục Triều Dương im lặng, lặng lặng nhìn Đường Ngọc Sở, tin tưởng là cô có năng lực để mà làm cho ông ngoại thay đổi. "Thỉnh giáo ta?" Ông cụ bật cười, sau đó thu lại nụ cười. Ánh mắt sắc bén trừng cô Cô và bạn gái của từ dục là mối quan hệ gì Ờ, bọn cháu là bạn bè tốt Đường Ngọc Sở đáp lời Ông cụ bừng tình đái ngộ, gật đầu Ồ, thì ra là thế Cho nên là cô muốn đến đây Mà thuyết phục khách đây à Dạ, dạ không phải ạ Cháu chỉ là có nghi vấn muốn thỉnh giáo ông ngoại mà thôi Nếu như nghi vấn của cô liên quan đến người phụ nữ đó Vậy thì cô không cần phải thỉnh giáo ta đâu Ông cụ bắt đầu lộ ra một dạng không muốn nhiều lời Tiếp theo đó là ra lệnh đuổi khách Chiều Dương, bọn cháu trở về đi Ông mệt rồi, ông muốn nghỉ ngơi đường ngọc sở sao có thể bỏ qua như vậy được Ngày hôm nay cô nhất định phải làm chút gì đó cho An Kỳ Thế là cô hít một hơi thật sâu Trực tiếp thẳng thắn Ông ngoại Ông cũng nên tìm hiểu An Kỳ đi Ông sẽ phát hiện ra cô ấy là một cô gái tốt Cô ấy rất xinh đẹp, hiếu thảo, tốt bụng Thật sự là một cô gái rất tốt Cô ta có tốt hay không Tự ta có thể nhìn thấy được Không cần cô phải nói Ông cụ có chút tức giận Đường Ngọc Sở không hề sợ hãi chút nào Ông ngoại à Không nhất định phải ở chung thì mới biết được đối phương Là tốt hay xấu Chỉ dựa vào nhìn thì sao có thể biết được cô ấy Là tốt hay xấu được chứ Triều Dương dẫn theo nó cút khỏi đây cho ông Ông cụ hoàn toàn mất hết cảm giác vui vẻ Lúc đầu khi mà vừa nhìn thấy đường Ngọc Sở Lục Triều Dương hơi nhớ mày Mở miệng nói chuyện thay cho đường Ngọc Sở Ông ngoại Ngọc Sở nói cũng không sai Từ dù không phải là con nít nữa, cậu ấy có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, cho nên cháu hy vọng là ông ngoại có thể suy nghĩ lại thật kỹ. Nói xong, anh lại nói với đường Ngọc Sở. Ngọc Sở, chúng ta về thôi. Đường Ngọc Sở biết rõ là ông cụ cố chấp, chắc có lẽ sẽ là không thể thuyết phục được trong một thời gian ngắn. Ông ngoại, chúng cháu trở về đây. Những điều cháu nói là không sai, nhưng mà cũng đã làm ông giận dối. Cháu xin lỗi ông. Đường Ngọc Sở lễ phép nhẹ nhàng gật đầu với ông cụ. Đã đen mặt lại Sau đó đi ra ngoài cùng với lục triều dương Sau khi bọn họ rời đi Hứa tâm tính vẫn luôn im lặng lên tiếng nói Ông đồi à Ông đừng giận mà Anh cả triều dương cũng không phải Là cố ý nói ra lời như vậy đâu Ông cụ thẩm lạnh lùng nói Không phải là cố ý Thì chính là cố ý đó Tâm tư muốn làm cho ông tức chết đây mà Ông đồi Ông cũng biết từ nhỏ từ dục Đã khá thân với anh cả rồi Chắc chắn lại đi cầu xin anh ấy Đến đây nói giúp cho đấy Thẩm tử long phân tích nói Hừ, <cười> ông cụ thầm hừ một tiếng. Cái thằng nhóc thôi đó, chính là biết chỉ có Triều Dương mới có thể khuyên được ông. Hứa Tâm Tính nghe xong thì liền gấp gáp, "Ông nội, lời này của ông là có ý gì chứ? Ông định nghe theo lời của anh cả Triều Dương à?" Ông cụ thầm nhìn thấy vẻ luống cuống của cô ta, không khỏi bật cười. "Tâm Tính à, cháu cứ yên tâm đi, ông nội còn chưa có hồ đồ đâu, sao có thể nghe lời của bọn Triều Dương được chứ?" Hứa Tâm Tính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười cười và không nói gì. Ông nội, ông cảm thấy lần này từ dục sẽ thỏa hiệp không? Thẩm Tử Long mở miệng nói. Không thỏa hiệp thì phải thỏa hiệp, trừ khi nó thật sự muốn làm cho ông tức chết. Lần này ông cụ thẩm là tình thế bắt buộc, nhất định phải để cho thằng nhóc từ dục kết hôn cùng với tâm tính. Ông ngoại thật sự rất cố chấp. Đường Ngọc Sở bất lực thở dài, quay đầu nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, giữa hàng lông mày đều chứa đựng vẻ lo lắng nhàn nhạt. Đổi lại là chuyện khác, thì có lẽ... Còn có chỗ để mà cứu ván Nhưng mà đây là hôn sự của tử dục và tâm tính Chỉ sợ là sẽ rất khó thuyết phục được ông ấy Lục Triều Dương cũng có chút bất đắc dĩ Đường Ngọc sở quay đầu lại nhìn anh Phải làm sao bây giờ đây Chẳng lẽ thật sự phải để cho tử dục và An kỳ tách ra à Tử dục và An kỳ đều đã đăng ký kết hôn rồi Con cũng đã có rồi Trước mắt chính là khoảng thời gian hạnh phúc Sao có thể có chuyện oan trái Không thể được giải quyết êm đẹp và ổn thỏa Cứ tiếp tục thử thôi Chuyện cho đến bây giờ, Lục Triều Dương cũng chỉ có thể nói như vậy. Đường Ngọc Sở thở dài một hơi. Thử lại lần nữa thì sợ là An Kỳ không đợi được nữa rồi. An Kỳ có suy nghĩ, muốn chia tay với Tử Dục, không chừng thật sự sẽ là nói ra, vậy thì chuyện này sẽ phức tạp hơn nữa. Em phải khuyên cô ấy, chỉ cần bọn họ có thể kiên định không rời xa nhau, anh tin là ông ngoại cũng không thể thật sự chia rẽ được bọn họ. Lục Triều Dương cũng muốn đánh cược một phen, ông ngoại mà anh đã từng quen biết sẽ là không cố chấp đến nỗi. Không có tình người. Chắc chắn sẽ có một ngày ông mềm lòng. Được. Đường Ngọc Sở thở dài một lần nữa. Bởi vì cái gọi là nhà rột gặp mưa lớn, chuyện của An Kỳ còn chưa giải quyết xong. Ở bên phía của Tiêu Tiêu cũng đã xảy ra chuyện. Chú ứng bởi vì tội tham ô mà bị đoàn thanh tra bắt đi. Lúc mà nghe thấy tin tức này, đường Ngọc Sở rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, chú ứng chính là một người đoàn hoàng và có nguyên tắc sao lại có thể làm ra chuyện như thế này được. Lúc mà Đường Ngọc Sở chạy tới nhà họ ứng ứng tiêu tiêu đang an ủi dì ứng khóc đến không thể kiểm chế được Mẹ, ba không phải là loại người như vậy đâu con tin tưởng rất nhanh sẽ là được về nhà thôi ứng tiêu tiêu không tin ba của mình sẽ đi một bước đi nguy hiểm dưới tình huống không hay như hiện tại làm ra cái chuyện bất lợi cho mình tiêu tiêu, nếu như ba của con mẹ ứng khóc đến nỗi ngay cả nói cũng không nói cho hoàn chỉnh mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều như vậy mẹ phải có lòng tin với ba mới được, ba sẽ trở về rất nhanh thôi. Ứng tiêu tiêu vỗ lưng của mẹ mình, kéo bà vào trong ngực, nhìn thấy dì Ứng khóc đến thảm thương như vậy, trong lòng của Đường Ngọc Sở cũng không dễ dàng gì mà chịu được. Cô bước đến nhẹ giọng gọi, dì ơi, tiêu tiêu. Ứng tiêu tiêu với mẹ Ứng nghe thấy âm thanh, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngọc Sở. Ứng tiêu tiêu mỉm cười với Đường Ngọc Sở, có thể nhìn thấy được nụ cười này của cô ấy rất miến cưỡng. Mẹ Ứng lau nước mắt. Cũng miễn cưỡng nạn ra một nụ cười. Ngọc Sở, con tới rồi đó à? Nhìn nụ cười miễn cưỡng của bọn họ, trong lòng của đường Ngọc Sở càng khó chịu hơn. Tiêu Tiêu, gì? Chú nhất định sẽ là bình an trở về. Đường Ngọc Sở biết lời an ủi thế này, nghe rất là bất lực. Nhưng mà lúc này, cô cũng không nói ra được những lời khác. Ứng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào đường Ngọc Sở một hồi lâu, sau đó quay đầu lại dịu dàng, nói với mẹ của mình. Mẹ, con nói chuyện với đường Ngọc Sở một chút nha Lập tức quay lại với mẹ ngay Mẹ ứng gật đầu Ừ các con đi đi Đường Ngọc Sở thắc mắc nhìn ứng tiêu tiêu Chỉ thấy tiêu tiêu đứng dậy lôi kéo cô đi ra sân sau Đợi hai người đi ra đến sân sau ứng tiêu tiêu mới buông lỏng tay ra Đưa lưng về phía đường Ngọc Sở Tiêu tiêu Cậu có cái gì muốn nói với tớ hả Đường Ngọc Sở mở miệng hỏi trước Ngọc Sở Ứng tiêu tiêu quay người lại Nhìn cái bộ dạng của cô cứ như là muốn nói rồi lại thôi Đường Ngọc Sở mỉm cười Tiêu tiêu giữa hai người chúng ta có cái gì mà không thể nói ra à? ứng tiêu tiêu cắn cắn môi sau đó hít một hơi thật sâu nói liền trong một hơi Ngọc Sở, cậu có thể nhờ Tổng Giám Đốc Lục giúp ba của tớ một chút có được không hóa ra là vì cái này cho nên cô mới khó mở miệng như vậy Đường Ngọc Sở cười cười sau đó nói tiêu tiêu thật ra thì sau khi biết chuyện của Chu ứng tớ đã kêu Triệu Dương giúp đỡ điều tra chuyện gì rồi nghe vậy trong mắt của ứng tiêu tiêu liền đỏ cả vành mắt Ngọc Sở cảm ơn cậu Đường Ngọc Sở lắc đầu nói Giữa chúng ta không cần phải cách khí như vậy đâu Chú với Dì ứng đối xử với tớ tốt như vậy Tớ vì bọn họ làm một chút chuyện cũng nên mà ứng tiêu tiêu ứa nước mắt nhìn cô Đây chính là tình bạn giữa ba người các cô Cho dù là chuyện của ai Thì hai người còn lại kiểu gì Cũng sẽ cố gắng hết sức mà giúp đỡ Cho nên Đường Ngọc Sở nắm chặt tay của cô ấy Nắm thật chặt cho cô một nụ cười trấn an Cậu không cần phải lo lắng đâu Tớ tin tưởng chu ứng tuyệt đối sẽ là không làm chuyện đó Rồi cũng sẽ trả lại cho chú ấy sự trong sạch Ứng tiêu tiêu gật đầu Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt Nhìn thấy cô ấy khóc Khóe mắt của đường Ngọc Sở nhịn không được mà ẩm ướt Đưa tay lau nước mắt giúp cô ấy Giọng nói bất đắc dĩ Cái đồ ngốc này Cậu chính là người mạnh mẽ nhất trong ba chúng ta đó Tại sao lại khóc rồi chứ Ngọc Sở Ứng tiêu tiêu nhào vào trong người của cô Khóc không thể mà kiềm chế được Bởi vì cô lo lắng khổ sở thì mẹ cô cũng sẽ càng thêm khó chịu. Cho nên cô vẫn là cố nhịn cảm giác khó chịu của mình. Bây giờ ở trước mặt đường học sở cũng đang quan tâm tới mình. Cô ấy thỏa thích mà bộc phát ra. Đường học sở nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô ấy. Cũng không có nói quá nhiều. Chỉ lặng lặng ở bên cạnh cô ấy. Ông ấy vẫn ra tay. Lục triều dương nghe thấy báo cáo của Tô Lân. Trên gương mặt Tuấn Tú xuất hiện vẻ đông cứng. Ba của tiêu Tiêu đột nhiên bị người khác báo cáo nạc danh là tham ô hối lộ Chuyện này vốn dĩ đã là rất kỳ lạ rồi Ngọc Sở nhờ anh hỗ trợ điều tra tình huống Anh lập tức kêu Tô Lân đi điều tra Vừa mới điều tra xong Chuyện này quả nhiên là không đơn giản như là anh suy nghĩ Tổng Giám Đốc Bây giờ phải làm như thế nào đây Về mặt của Tô Lân cũng đang trì trệ. Tình huống nhà họ lục phức tạp tới bao nhiêu Anh ta biết rất rõ Cũng biết là lần này Chủ tịch sẽ là ra tay với nhà họ ứng Bất quá cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu chủ Thanh Chiêu để mà kiểm chế Tổng Giám Đốc mà thôi. Lục trường Dương khẽ nha mắt lại, lộ ra một tia sắc bén. Tay của ông già rũi quá dài rồi. Ông ấy cho rằng thành phố Bắc Ninh giống như thủ đô à Có thể tùy ý để cho ông ấy kêu mưa gọi gió. Anh cười lại một tiếng, ngước mắt lên nhìn về phía Tô Lân. Cậu đi một chuyến đi, đi gặp ba của Tiêu Tiêu. Tô Lân gật đầu, được, tôi sẽ đi ngay. Đã có người tố giác, vậy thì sẽ có chứng cứ mới. Có thể thành lập tội danh được. Như vậy thì chứng cứ đang ở đâu? Động tác của tổ thanh tra còn nhanh hơn so với lục triều dương. Sau khi bọn họ mang ba ứng đi, sau khi thẩm vấn một phen, ba ứng vẫn luôn muốn nói là mình không tham ô, nhận hối lộ. Là bọn họ đã là bắt lộn người rồi. Cho nên là bọn họ đã xin lệnh kiểm soát, tiến hành điều tra toàn diện nhà họ ứng. Cuộc tìm kiếm này vừa tìm được không ít tiền mặt, đều là từng sấp. Số tiền ít nhất là 11 chữ số. Tiền mặt được chất thành đống, đặt ở trên khay trà trong phòng khách. Lúc mà ứng tiêu tiêu và mẹ ứng nhìn thấy đống tiền mặt đó, hai người đều hoàn toàn ngây người. Sao bọn họ lại không biết ở trong nhà của mình có một số lượng lớn tiền mặt như vậy chứ? Sắc mặt của đường ngọc sở đông cứng, nhìn đống tiền đó. Chẳng lẽ chu ứng thật sự tham ô? Chẳng lẽ bọn họ đã tin tưởng nhầm người dối ư? Nếu như những thứ này thật sự là do chu ứng đã lợi dụng chức vụ của mình mà tham ô, vậy thì tội danh của chu ứng đã được chứng thực. Ai cũng không thể mà cứu vãn được. Đây, đây không phải tiền của nhà chúng tôi. Mẹ ứng kịp thời phản ứng lại, chỉ vào nhóm người kiểm tra, rồi hét lên. Nhà của chúng tôi căn bản là không có nhiều tiền như vậy, là do các người đã cố ý vu oan hám hại. Không phải là tiền của nhà các người, thì là tiền của ai được chứ? Cái này được tìm ra ở đây mà. Người đứng đầu trong nhóm thanh tra lập tức lườm mẹ ứng, sau đó lại nói với cấp dưới. Chụp ảnh đi, sau đó để cho người đến kiểm tra, sao kê số lượng. Sau đó ông ta lại nói với mẹ ứng lần này là ứng thư lương chạy không có thoát rồi. Tốt nhất là người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Nghe thấy câu nói này cả người của mẹ ứng đều ngơ ngác hai chân đều mềm nhũng vẫn mai là ứng tiêu tiêu và đường ngọc sở nhanh tay lẹ mắt đỡ bà ta lại. Hai người bọn họ đỡ mẹ ứng ngồi xuống ghế sofa nhìn thấy cái bộ dạng thất hồn lạc phách của mẹ mình ứng tiêu tiêu làm ngơ cái cảm giác khó chịu và bối rối cô vừa nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của mẹ Vừa quay đầu nói với nhóm người thanh tra Ba của tôi đã giữ cương vị nhiều năm như vậy rồi Vẫn luôn tận tâm tận lực Toàn bộ người nhà Bắc Ninh đều biết rõ như ban ngày Nếu như ông ấy thật sự tham ô Tôi không có lời nào để nói Nhưng nếu như không có Thì tôi xin các người hãy trả lại cho ông ấy sự trong sạch Ứng tiêu tiêu hiểu rõ ba của mình Ba của mình là một người quang minh lối lạc Tuyệt đối sẽ không thể nào làm ra cái chuyện như vậy Đường Ngọc Sở trở về từ nhà họ ứng cũng đã hơn 10 giờ đêm. Vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Lục Triều Dương đang ngồi ở trong phòng khách đợi cô. Lục Triều Dương nghe thấy động tính, quay đầu nhìn lại, mặt mày dịu dàng nhìn cô. Sao muộn như vậy mới về nhà? Không yên lòng tiêu tiêu. Đường Ngọc Sở chậm rãi đi đến bên cạnh của anh ngồi xuống, dựa đầu ở bên vai anh, chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Trong phòng khách to và yên tĩnh như vậy, Chỉ Nghe thấy âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, Lục Triều Dương đưa tay ôm chặt bờ vai của cô, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô. Thật lâu sau cô mới mở miệng hỏi, "Triều Dương, anh điều tra như thế nào rồi?" Lục Triều Dương trầm mặc, cũng không trả lời cô ngay lập tức, thật lâu sau không nghe thấy câu trả lời của anh, Đường Ngọc Sở mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, nhìn vào góc cạnh cảm của anh, mi tâm không khỏi nhíu lại, "Có phải là có vấn đề gì rồi không?" Lục Triều Dương nhẹ giọng ở một tiếng. Cũng không có đoạn sau. Cô càng nhíu chặt mày hơn. Đường Ngọc Sở ngồi thẳng người dậy. Giọng nói suốt ruột hỏi tiếp. Triều Dương. Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Có phải là Chu ứng không có tham ô hay không? Đúng vậy. Chu ứng thật sự là không tham ô. Lục Triều Dương gật đầu. Em biết là không có mà. Đường Ngọc Sở thở phào một hơi. Nhưng mà rất nhanh cô liền ý thức được chuyện. Không thích hợp. Vậy... Vậy tại sao lại tìm ra số tiền đó ở trong nhà của Tiêu Tiêu thế? Lục Triều Dương suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói Đó là do có người cố ý muốn hãm hại ông ấy hãm hại à? Đường Ngọc Sở sừng sốt Cô hỏi theo bản năng, ai vậy? Là ông già nhà anh Hai mắt của Đường Ngọc Sở từ từ phóng to ra Đáp án này dường như là nằm ngoài dự kiến nhưng mà lại nằm trong dự liệu Tại sao ông ấy lại muốn làm như vậy? Đường Ngọc Sở hơi dối dám Nhất thời chưa kịp phản ứng lại là tại sao ba Triều Dương lại muốn làm như vậy? Bởi vì Thanh Chiêu. Vì Thanh Chiêu ư? Thật sự là ra tay với Thanh Chiêu. Bởi vì kinh ngạc, giọng nói của cô cũng không khỏi mà cao hơn mấy phần. Lần trước ở nhà họ lục, ba của anh đã cảnh cáo bọn họ sẽ là ra tay với Thanh Chiêu. Quả là không nghĩ đến thật sự lại làm như vậy. Điều Đường ngọc sở kinh ngạc chính là thân là ba, sao lại có thể ra tay với con trai của mình được chứ? Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đường Ngọc Sở nghĩ đến chú ứng xảy ra chuyện như thế này suy cho cùng thì cũng là bởi vì cô cô cảm thấy rất có lỗi với bọn người tiêu tiêu là do cô đã làm cho bọn họ phải liên lụy vào anh sẽ giải quyết anh lời ít ý nhiều mà làm cho đường Ngọc Sở rất yên tâm anh đã nói như vậy thì chắc chắn nhất định sẽ giải quyết được đường Ngọc Sở suy nghĩ rồi lại hỏi vậy Thanh Chiêu có biết không? Biết là ba của cậu ấy động tay động chân Nó vẫn còn chưa biết đâu Lục Triều Dương không có muốn để cho em trai mình biết chuyện này Anh ta không cần phải chịu đựng chuyện như thế này Dứt khoát là không nói cho anh ta biết Anh nói suy nghĩ này với đường ngọc sở Cô đồng ý gật đầu Như thế này cũng tốt Như thế này thì cậu ấy cũng sẽ không cần phải lo lắng nhiều Nếu không thì em cảm thấy em nợ cậu ấy nhiều lắm Em không cần phải cảm thấy nợ cậu ấy Là do anh nợ mọi người Lục Triều Dương đưa tay nhẹ nhàng Vỗ về gương mặt của cô Ánh mắt đang nhìn chăm chú vào cô Xen lẫn một tia ái náy. Anh không nên để cho mọi người gặp phải chuyện như thế này Đường học sở mỉm cười Đưa tay phủ lên bàn tay của anh Gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp Của anh nhẹ giọng nói Có thể ở bên cạnh của anh Cho dù gặp phải chuyện gì Thì em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng Trong lòng ngứa ngáy, Anh không kiềm chế được mà đưa tay Kéo cô vào trong ngực Cái cảm đạt ở trên đỉnh đầu của cô Ánh mắt kiên định nói Ngọc Sở, tất cả đều sẽ qua thôi." Địch Ngọc Sở ôm chặt lấy lưng anh, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, bên tai là tiếng tim đập có lực, trầm ổn của anh. Cô từ từ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ mở ra, "Đều sẽ qua thôi." Thái độ của Thẩm Tử Dục vẫn là kiên định trước sau như một, cái này khiến cho ông cụ Thẩm cực kỳ đau đầu và tức giận, cho là mình bị bệnh thì cái thằng nhóc thối đó ít nhất cũng sẽ vì ông ta mà thỏa hiệp, nhưng mà lại không có. Cái này khiến cho ông vừa tức giận lại vừa khó chịu. Bây giờ trong lòng của thằng nhóc thối đó, cái cô Tống An Kỳ hoàn toàn quan trọng hơn so với ông. Hứa tâm tính thấy ông cụ rầu rĩ, không vui ngày ngày. Biết là bởi vì ba anh, thế là cô ta chủ động đi tìm thẩm tử dục. Mà nhìn thấy thẩm tử dục và Tống An Kỳ đi ra khỏi tòa cao ốc của công ty thời thủy, ánh mắt của cô ta đã trầm mặc xuống mấy phần. Lúc mà nhìn thấy cô ta, thẩm tử dục và Tống An Kỳ đồng loạt, dừng chân lại. Cô ta bước tới Anh ba Anh có rảnh nói chuyện với em vài câu không Thẩm tử dục quay qua nhìn Tống An Kỳ Sau đó từ chối cô ta Có lẽ là không tiện đâu Tống An Kỳ biết hứa tâm tính Tìm tử dục là có chuyện của ông nội Thế là cô nói với Thẩm tử dục Tử dục hai người nói chuyện với nhau đi Em vào trong xe chờ anh Nói xong cô gật đầu với hứa tâm tính Sau đó đi vào trong bãi đỗ xe trước Vậy em cẩn thận một chút nha Thẩm tử dục cất giọng la lên Tống An Kỳ quay đầu lại, mỉm cười với anh, "Em biết rồi." Sau khi mà Tống An Kỳ đi khỏi, hai tay của Tử Dục đút vào trong túi quần, lạnh nhạt nhìn cô ta Hứa Tâm Tĩnh, "Nói đi, có chuyện gì?" Thái độ của anh ta làm cho Hứa Tâm Tĩnh tổn thương rất nặng, nhưng mà cô ta vẫn là miễn cưỡng, nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ờ, đã vài ngày rồi, ông nội ăn cơm không có được ngon miệng." Mi tâm của Tử Dục nhíu lại cực kỳ nhỏ, sau đó khóe môi kéo ra một nụ cười mỉa mai. Thân thể là của ông nội Ông ấy không thương tiếc Thì tôi cũng không có cách nào khác Thái độ của anh hoàn toàn là thờ ơ Không quan tâm đến tình huống của ông nội Cái này khiến cho hứa tâm tính cảm thấy rất tức giận Anh ba Đó là ông nội Không phải là người khác Hả Thầm tử dục cười nhạo một tiếng Là ông nội không sai Nhưng mà ông vì để cho cháu trai Thực hiện lời hứa đáng chết đó của ông ấy Không tiếc giả bệnh gạt tôi Cô nói xem tôi nên tức giận hay không đây Anh ba Ông nội chỉ là vì muốn tốt cho anh Lời nói này của hứa tâm tính Hoàn toàn không có chút sức lực nào Ông ta không ngờ đến chuyện ông nội Giả bệnh, lại là bị anh nhìn thấu Cái này khiến cho kế hoạch của bọn họ Còn chưa thành công Mà đã bị chết yểu mất rồi Đồng thời còn chọc giận anh ba Tốt với tôi à Thầm từ dùng nhíu mày Giữa hàng lông mày đều là sự mỉa mai Đừng có nói dễ nghe như vậy Cái này rõ ràng chính là vì thỏa mãn Tâm tư ích kỷ của các người Đối mặt với lời chỉ trích của anh Hứa tâm tính nắm chặt hai tay, trầm mặc thật lâu mới nhẹ giọng nói một câu. Anh ba, em xin lỗi. Thầm tử dụng lạnh nhạt nhìn cô ta, giọng điệu lạnh nhạt. Tâm tính, tôi không yêu cô. Nếu cô còn coi tôi là anh ba của cô, làm phiền cô hãy nói rõ ràng với ông nội đi. Nên dừng thì dừng. Nếu không thì đối với tôi và cô đều không phải là chuyện tốt. Ờ, nên dừng thì dừng. Hứa tâm tính thì thầm, khóe môi hiện ra nụ cười đáng chát. Ánh mắt nhìn về phía anh rất đau khổ. Anh ba... Em không can tâm, em cũng là yêu anh, tại sao anh lại không cho em một cơ hội chứ? Tâm tính, tình yêu không phải cho một cơ hội là sẽ có được. Tôi yêu an kỳ, đời này chỉ nhận một mình cô ấy, cho nên thật xin lỗi. Hứa tâm tính nhìn chăm chú vào gương mặt sáng sủa của anh, ánh mắt dần mơ hồ. Trong nước mắt, cô ta dường như nhìn thấy được chàng trai lộ ra nụ cười hiền lành với cô ta vào năm đó. Em gái tâm tính hoan nghênh em, anh là anh ba của em, thầm tử dục. Vật đổi sao rời, anh cũng không còn là người anh ba tiếp tục yêu thương cô ta nữa. Mà cô ta cũng không còn là cô gái nhỏ tiếp tục lén lút, thầm thích anh nữa. Một tấm chân tình không nhận được hồi đáp, đau lòng đến nỗi không thể hô hấp, cô ta xoay người lại. Cơ thể đứng thẳng dậy, cố giữ vững lấy tư thế kiêu ngạo chậm rãi rời đi dưới ánh mắt của anh ta. Chuyện của chú ứng còn khó giải quyết hơn là so với trong tưởng tượng, Lục Triều Dương phải tìm rất nhiều mối quan hệ, nhưng mà những người kia đều lựa chọn bo bo giữ lấy mình, không muốn phải dây vào vũng nước lục lần này. Sau khi mà chạm phải mấy cây đinh lạnh vài lần, lục triều dương trở nên hơi bực bội. Ban đầu anh tưởng rằng thế lực ông già tuyệt đối là không chạm đến Bắc Ninh. Nhưng mà hiện tại xem ra, đã anh đã nghĩ quá đơn giản rồi. Hiển nhiên là lần này ông già không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ là không bỏ qua. Đường học sở bưng ly sữa bò vào trong phòng khách, nhìn thấy triều dương đang nhíu chặt lông mày lại. Hình như là có chuyện gì đó cực kỳ khó xử Cô mấp máy môi Sau đó bước chân nhẹ nhàng mà đi tới Nhẹ nhàng bỏ ly sữa bò lên trên bàn Cô lo lắng nhìn anh thăm dò hỏi Triều Dương Gặp phải chuyện gì ư Lục Triều Dương nâng khóe mắt lên nhìn cô Khóe môi hơi cong lên Không có gì đâu Tiếp theo đó anh hỏi Sao em vẫn còn chưa chịu đi ngủ Đường ngọc sở bất đắc dĩ thở dài Gần đây chuyện hơi nhiều Em ngủ không có được Biết cô là đang lo lắng cho hai người bạn tốt của mình Lục Triều Dương không muốn làm cho cô phải ngột ngạt, thế là che giấu chuyện đang làm mình khó chịu. Anh đứng dậy, bưng ly sữa bò lên đi đến bên cạnh của cô, nắm lấy tay của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. "Trở về phòng đi ngủ thôi, anh ngủ với em." Đường Ngọc Sở cong môi cười một tiếng, gật đầu, "Được." Hai người hài hòa bước ra khỏi phòng sách, cả phòng sách rộng lớn lập tức yên lặng, lộ ra vẻ tĩnh mịch. Lúc mà nhận được cuộc gọi của Lâm Thuyết Chi, Đường Ngọc Sở cảm thấy rất bất ngờ. Cô cho rằng sau lần trước tan giã, trong không khí không vui, đối phương chắc chắn sẽ là không tìm tới cô nữa đâu. Vẫn là giống như lần trước, Lâm Tuyết Chi muốn gặp mặt cô một lần, đường Ngọc Sở trực tiếp từ chối ở trong điện thoại. gì à, nếu như gì vẫn muốn khuyên tôi chuyện lần trước, tôi nghĩ là chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nhau đâu. Đầu tiên là bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó truyền đến giọng nói có chút hoang mang của Lâm Tuyết Chi. Chẳng lẽ cô không muốn giải quyết chuyện lần này của nhà họ ứng à? Đường Ngọc Sở nhắm mắt lại, tay cầm điện thoại không khỏi mà nắm chặt. Cô vẫn là đi gặp Lâm Tuyết Chi. Gì có lời gì thì cứ nói thẳng với nhau đi. Không cần phải quanh co vòng vo, lãng phí thời gian của nhau đâu. Vừa mới nhìn thấy Lâm Tuyết Chi, Đường Ngọc Sở liền nói thẳng thừng. Lâm Tuyết Chi bỏ ly cà phê ở trong tay xuống, nâng mắt lên nhìn về phía cô, mỉm cười điệu đà mà nói. Cô Đường à, cô là một người có tính tình, nôn nóng mà. Đường Ngọc Sở đáp lại một nụ cười. Không phải là tính tình nóng này Mà là không muốn lãng phí thời gian Lâm Tuyết Chi nhếch môi đôi lông mày Nhìn cô chầm chàm một hồi lâu Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói Tôi tin là cô Đường đã biết lần này Nhà họ ứng xảy ra chuyện là do ai Đã động tay động chân ở sau lưng chứ Nghe vậy Mi tâm của Đường Ngọc Sở nhíu lại một cái rất nhỏ Sau đó giả bộ như kinh ngạc mà hỏi Dì đây là có ý gì đây Dì đã đang nói là có người cố ý thao túng Chuyện của ứng thư lương tham ô hối lộ à Cô Đường à Chuyện ở trong lòng mình biết rõ không cần thiết phải giả vờ đâu. Trong ánh mắt của Lâm Tuyết Chi, nhìn về phía cô tràn đầy sự mỉa mai. Đường Ngọc Sở nhếch môi, đúng đó tôi biết rồi, như vậy thì sao chứ? Cô cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Chi nhiều hơn một chút lãnh ý. Lần này thì gì đến đây không phải là muốn đến để mà chế giễu đâu nhỉ? Chế giễu à? Lâm Tuyết Chi nhíu mày, sau đó bật cười thành tiếng. Tôi cũng không có sở thích, nhàm chán đó đâu. Cố ý chạy đến Bắc Ninh để mà diễu đâu ý nhỉ? Chế diễu à? Lâm Tuyết Chi nhíu mày, sau đó bật cười thành tiếng. <cười> tôi cũng không phải là có sở thích nhảm chán đó đâu. Cố ý chạy đến Bắc Ninh để mà xem trò cười gì đó. Có đúng không? Hai tay của đường ngọc sở khoanh ở trước ngực, lui ra sau thành ghế, khóe môi mang theo nụ cười lạnh lùng. Vậy thì tôi xin rửa tay lắng nghe mục đích gì đến thành phố Bắc Ninh. Lâm Tuyết Chi mỉm cười, sau đó cầm ly cà phê, để ở bên môi nhấp một ngụm. Bà ta quay đầu nhìn về phía thành phố náo nhiệt phồn hoa ở bên ngoài cửa sổ, cũng không vội vàng mà nói cho Đường Ngọc Sở biết mục đích đến đây của bà ta. Mà Đường Ngọc Sở cũng không có hối thúc bà ta, thể hiện ra sự kiên nhẫn đáng kể. Một hồi lâu sau Lâm Tuyết Chi mới chậm rãi quay đầu lại, bỏ ly cà phê lên trên bàn, mi mắt nhẹ nhấc lên, ánh mắt nhẹ rơi vào trên mặt của Đường Ngọc Sở. "Cô Đường, tôi tin là cô cũng nhìn thấy được sự quyết tâm của ba Triều Dương." Cô cảm thấy là dựa vào sức lực của một mình Triều Dương Có thể chống lại với ông ấy hay sao Tôi tin tưởng Triều Dương Thật là một câu trả lời ngắn gọn Nhưng mà cũng rất ngây thơ Lâm Tuyết Chi bật cười lắc lắc đầu Cô Đường à Chẳng lẽ cô còn không biết hai ngày nay Triều Dương vẫn không có bước tiến triển gì Trong câu chuyện của nhà họ ứng ư Bi tâm của Đường Ngọc Sở cau lại Lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta Không nói một câu nào Nụ cười trên mặt của Lâm Tuyết Chi càng sâu hơn Các người còn quá trẻ Căn bản đều đấu không lại ba của Triều Dương. Đây là thành phố Bắc Ninh, không phải là thủ đô. Đường Ngọc Sở lạnh lùng nói. Nghe thấy mấy cái này, Lâm tuyết Chi cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn cô của bà ta có nhiều hơn mấy phần thương hại. Cô Đường, chẳng lẽ các người thật sự cho rằng thế lực của ông ấy không có cách nào vươn đến thành phố Bắc Ninh được à? Về mặt căng cứng của Đường Ngọc Sở, đã nói cho bà ta biết bọn họ đúng là nghĩ như vậy. Lâm tuyết Chi cảm thấy cần phải nói cho cô ấy biết tình huống hiện tại. Nếu không thì cô cũng không biết tình cảnh của bọn họ sẽ là bị động tới cỡ nào Thế là bà ta nói Thế lực của nhà họ lục cũng không chỉ ở thủ đô Nếu không thì lần này sao ứng thư lương lại xảy ra chuyện như vậy được chứ Hơn nữa Triệu Dương là dựa vào cái thực lực của mình mà tìm không ít người Nhưng mà những người kia đều không dám giúp Triệu Dương Vì cái gì? Cái đó còn không phải là bởi vì kiêng kỵ nhà họ lục à Bọn họ là không dám dấn thân vào vùng nước đục lần này Điều mà Lâm Tuyết Chi nói thì Triều Dương lại không nói cho cô biết. Cô bán tính bán nghi, không phải là rất tin tưởng. Cô rất biết năng lực của Triều Dương, không có chuyện nào mà anh không làm được. Nhìn cái bộ dạng không tin của cô, Lâm Tuyết Chi mới nói tiếp. Cô đường, Triều Dương không có lớn mạnh như trong tưởng tượng của cô đâu. Đối với thực lực của nhà họ lục, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không có chịu nổi một đòn. Đường học sở biến sắc, chắc là ngày hôm nay gì đến đây. Không phải chỉ là nói chuyện này cho tôi biết đâu nhỉ <cười> Dĩ nhiên là không phải rồi Khóe môi của Lâm Tuyết Chi mang theo nụ cười Tôi à Tôi muốn đến đây nói cho cô biết Chuyện lần trước tôi nói Vẫn còn giữ lời Chỉ cần cô đồng ý để Triều Dương từ bỏ thừa kế nhà họ Lục Tôi có thể kêu ông ấy bỏ qua cho các người Còn có cả Thanh Chiêu Và nhà họ ứng Đừng Ngọc sợ mỉm cười Trên mặt của cô đều là biểu cảm nghĩ mãi Vậy tôi có cần phải cảm ơn gì hay không vậy <cười> tôi biết là bây giờ cô không đồng ý Nhưng mà tôi tin tưởng cô cũng sẽ là đồng ý thôi Lâm Tuyết Chi khá là tự tin Có đúng không vậy? đường học sợ nhíu mày Vậy thì bây giờ tôi nói cho dì biết Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của Triều Dương Cho nên điều kiện mà dì nói Trước kia tôi không đồng ý Bây giờ cũng sẽ không đồng ý Sau này cũng sẽ càng không đồng ý Cô đứng dậy Nếu như dì không còn có chuyện gì khác Vậy thì tôi đi trước đây Dứt lời, cô quay người liền muốn rời khỏi Cô đường, Lâm Thuyết Chi cũng đứng dậy Bước chân của đường học sở khựng lại Nhưng mà không có dừng lại Mà là nhanh chân đi ra khỏi cửa Lâm Thuyết Chi nhìn bóng dáng của cô đi khỏi Ánh mắt dần dần trầm xuống Quả là một người cố chấp Đúng là cái thứ tính cách Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ Xem ra là bà ta nhất định phải nghĩ cách ở phương diện khác Bà ta ngồi lại trên ghế Bưng ly cà phê nhấp lên một ngụm Nhắm mắt lại, lộ ra một tia lạnh lùng Mặc kệ là phải trả giá như thế nào Tất cả những gì nhà họ Lục cũng sẽ thuộc về thần Đông và thần Tây. Mặc dù cô không phải là rất tin tưởng lời nói của Lâm Thuyết Chi, nhưng mà nghĩ đến biểu cảm, tâm sự nặng nề của Triều Dương vào tối ngày hôm qua, cô nhịn không được mà lo lắng, có phải là anh thật sự gặp vấn đề khó khăn rồi không? Lúc đầu cô không muốn trở về công ty, nhưng mà lại trực tiếp quay đầu ở ngã tư phía trước, chạy thẳng về phía tập đoàn Hoàng Đình. Cô nhất định phải tự mình hỏi Triệu Dương có phải thật sự là như những gì Lâm Tuyết Chi đã nói hay không. Đối với chuyện của Chu ứng đã không còn có cách nào khác. Bởi vì không có hẹn trước cho nên lễ tân cũng không cho cô trực tiếp đi lên mà là thông báo với người của phòng làm việc tổng giám đốc là Tô Lân xuống đón cô. Đi vào trong thang máy cùng với Tô Lân, cô như có điều suy nghĩ mà nhìn người đàn ông vẫn luôn đi theo bên cạnh của Triệu Dương. Tô Lân cảm nhận được cái nhìn chăm chú đến từ vợ của tổng giám đốc. Hơi không được tự nhiên mà nhăn mày lại Sau đó quay đầu nhìn cô Nếu như cô muốn hỏi tôi chuyện gì Thì cô cứ trực tiếp hỏi là được rồi Thật hả? Đừng học sở nghi ngờ nhìn anh ta Thật, tôi lân gật đầu Cô muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi cái đó Cái nào tôi biết thì tôi chắc chắn Sẽ là nói chi tiết cho cô biết Anh ta cũng đã nói như vậy rồi Vậy thì cô cũng không có khách khí nữa Thế là cô trực tiếp nói thẳng Có phải là hai ngày nay Tổng giám đốc nhà các anh đang gặp khó khăn hay không? Tô Lân xứng sở, lập tức kịp phản ứng lại Cười yếu ớt hỏi cô Sao cô đột nhiên lại hỏi tôi như vậy chứ Đừng có nói làng sang chuyện khác Anh cứ trả lời tôi là có hay không là được rồi Không có Tô Lân trả lời không hề do so dự. Có thật không Anh không có lừa gạt tôi Đường Ngọc Sở nghi ngờ liếc xéo anh ta Tô Lân bật cười, <cười> Thật đó Sao tôi lại dám lừa cô được cơ chứ Nói thật thì là có Đường Ngọc Sở khẽ nhếch khóe môi Bởi vì thang máy đã đến rồi cũng không tiếp tục hỏi anh ta nữa, cô bước ra khỏi thang máy trước, mà Tô Lân đang đi ở sau lưng, cô lại lén lút lao bộ hôi lại, nếu như mà không phải tổng giám đốc đã thông báo sớm cho anh ta, không thể để cho bà chủ biết chuyện hai ngày nay, nếu không thì anh ta thật sự không thể mà ngậm miệng được. Đến lúc đó chắc chắn tổng giám đốc sẽ là trách tội anh ta. May quá, quá may. Đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn thấy Lục Triều Dương, Đang cúi đầu nghiêm túc xem tài liệu. Khóe môi cong cong. Cô thả nhẹ bước chân từ từ đi tới. Vốn dĩ cô tưởng là anh đang nghiêm túc làm việc. Có lẽ là không phát hiện ra cô đã bước vào. Ai ngờ cô vừa mới bước đến trước bàn làm việc. Anh đột nhiên gần đầu lên. Cong khóe môi với cô. Nè sao anh lại biết em đến vậy? Đường Ngọc Sở ra vẻ bất mãn. bĩu môi la lên. Lục Triều Dương cười cười nói. Em vừa mới mở cửa thì anh đã nghe thấy tiếng rồi. Đường Ngọc Sở nhướng mày. Ánh mắt đảo qua tài liệu ở trong tay của anh, lời nói xoay chuyển. Hỏi, anh bận nhiều việc lắm hả? Cũng ổn, Lục Triều Dương để tài liệu xuống, dù bận rộn nhưng vẫn là thoải mái nhìn cô. Sao em lại muốn đến công ty tìm anh vậy? Ừm thì, Đường Ngọc Sở im lặng trong chốc lát, Lâm Tuyết Chi đến thành phố Bắc Ninh rồi. Vừa nghe thấy ba chữ Lâm Tuyết Chi, mi tâm của Lục Triều Dương nhíu lại một cái. Em gặp bà ta rồi à? Ừ, em gặp rồi. Trong mắt không khí lâm vào sự chết chóc im lặng. Đường Ngọc Sở im lặng nhìn anh Cô có thể nhìn thấy được Nét mặt của anh rõ ràng không nhẹ nhõm như lúc nãy nữa Mà đã nhiều thêm mấy phần ngương trọng Sợ anh lo lắng Bổ sung thêm một câu Bà ta đến đây là vì chuyện lần trước Quả thật là bà ta chưa chịu từ bỏ ý định Khóe môi của lục triều dương Cong lên một nụ cười trào phúng Đường Ngọc Sở khẽ cắn môi dưới Sắc mặt có chút do dự Sau đó cô hít một hơi thật sâu Triều dương Bà ta còn nói lần này Anh không có cách nào giải quyết được chuyện của chú ứng Nói xong Cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Vào biểu cảm của anh Cô muốn nhìn ra được một điểm gì đó Không biết là do anh che giấu quá tốt Hay là anh thật sự không có chuyện gì Chỉ nhìn thấy anh bình tĩnh nhìn cô Còn vậy nữa à Em có tin bà ta không Em không tin Đừng ngọc sở lắc đầu Người mà em tin tưởng chính là anh Lục triều dương nghe xong Cảm giác lo lắng ở trong lòng Quét qua sạch sẽ Nụ cười thản nhiên xuất hiện ở bên môi của anh Trong đôi mắt đen nhánh Nhìn về phía cô tràn ngập một dòng nước Cảm ơn sự tin tưởng của em bà xã đường gọc sở nhức mày lên Tin tưởng anh là chuyện mà em nên làm Sau đó cô cười nói với anh Anh cứ tiếp tục làm việc đi Đã sắp đến giờ tan việc rồi Em qua bên kia chờ anh Cô chỉ vào cái ghế sofa ở cách đó không xa Lục triệu dương đáp lại Bằng một nụ cười ừ, Anh làm xong công việc ở trên tay Thì sẽ là tan làm thôi Đường Ngọc Sở khẽ cười gật đầu, sau đó đi qua ngồi lên trên ghế sofa, chán nản ngắm nhìn phòng làm việc được trang trí đơn giản. Cuối cùng ánh mắt của cô lại rơi trên người của Lục Triều Dương, đang nhập tâm làm việc một lần nữa, trong mắt hiện lên cảm xúc như có điều suy nghĩ. Cô tin tưởng anh có năng lực giải quyết tốt công chuyện của chú ứng. Nhưng cùng lúc đó cô cũng lo lắng anh sợ cô lo lắng quá mà che giấu một số việc. Nguyên nhân chủ yếu của chuyện này là bởi vì ba của anh không đồng ý cô cho nên là mới gây ra chuyện như vậy. Cho dù là gia đình của chú ứng hay là của Thanh Chiêu, trong lòng của cô đều cảm thấy có lỗi. Bây giờ triệu Dương đang phải hao tâm bởi vì việc này, trong lòng của cô càng thêm khó chịu hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô không khỏi mà sinh ra oán hận đối với người ba chồng chưa được gặp mặt một lần nào. Cô không hiểu tại sao bản thân là một người ba mà lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Để mà áp bức đứa con của mình, làm ra cái chuyện mà họ không thích, Chẳng lẽ quyền thế thật sự là quan trọng như vậy à? Cô tuyệt đối sẽ là không để cho ông ta đạt được đâu. Cô và Triều Dương nhất định phải để cho ông ta biết trên đời này ngoại trừ địa vị và tiền tài. Thứ còn quan trọng hơn đó chính là tình cảm.